Cảm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website trí.com chương 1490, ngũ long chát, huyết mang, hắc quang giống như vũ bão, quang mạc chớp đồng không ngừng ẩn ngừng hiện. Một lát sau, tử huyết khôi lỗi đã cuồng chứng cao lớn nhìn trưởng giống như thiên địa thần linh, hai tay tung hoàn phủ lên một ngụm tử sắc. Hai tay huy động thành một mảnh tử mang, hung hăng chém xuống quang mạc màu đen, thanh âm tựa như tiếng sét đánh liên miên không dứt, vô số phủ ảnh chạm trên quang mạc. Mỹ phụ đầu bạc chỉ thúc dục huyết nhận trong tay, nàng cũng không thi triển thần thông gì khác. Quang, một tiếng vang lên. Ngay cả khi tầng cấm chế này thần diệu vô cùng, nhưng có nhiều hợp thể cấp tồn tại liên thủ cho nên Đại Khẩu vẫn nhẹ nhàng bị đánh ra một khoảng cách vài chục trưởng. Tuy rằng Đại Khẩu Quang mang chớp đồng, sau lại khép lại, nhưng điểm ấy trì hoãn đối với vài tên yêu vương mà nói cũng dư giả. Tốt, ta dùng bí thuật đem nhập khẩu cố định, lục túc mừng sỡ, sơ tay lên, nhất thời bắn nhanh ra tám đoàn Lam Quang. Lập tức cuồng chứng lên cực đại. Dĩ nhiên là tám cột trụ pháp khí màu lam này tất cả đều một chút nhập vào trong đại khẩu. Một màn không tưởng tượng nổi xuất hiện. Chỉ thấy lam quang chớp động đại khẩu hóa thành một thông đảo tứ phương, bốn vách tường đều là tinh thạch màu lam bóng loáng, giống như đã sớm được thảm hoàn hảo ở trên quang mạc. Chư vị đạo hữu tại hạ sẽ tiến vào trước tiên. Lục túc cười lên thành tiếng thả người hóa thành một đảo hát hồng, xoay quanh một cái liền bắn vào. Hai gã huyết bào nhân liếc nhìn lẫn nhau, bỗng nhiên một người từ trong tử huyết khôi lỗi nhảy xuống mặt đất, tên còn lại một lòng ở tại khôi lỗi. Lúc này, hình thể tử huyết khôi lỗi kia nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó trước động mấy cái cùng một tên huyết bào nhân tiến nhập vào hắc sát quang mạc. Không biết nguyên do tại sao hai người lại muốn để lại một người ở bên ngoài. Mỹ phụ đầu bạc nhìn thấy cũng ngẩn ra. Bên phía một thanh, hai ốm tay áo một trận bay múa, vô số hào quang từ bốn phương tám hướng bay vụt đến tất cả đều ló lên nhập vào trong ốm tay áo. Nàng bày ra cấm chế thu lại tất cả không còn một mảnh. Lam tỷ tỷ còn muốn đưa nhị vị để tử cùng nhau tiến vào sao. Tuy rằng minh lôi thú đã bị dẫn đến đây, nhưng ai biết bên trong còn có nguy hiểm gì khác. Tu vi hai người thấp kém như thế, nếu nhị vị ngã xuống ở bên trong thì chẳng khác nào tỉ tỉ đã uổng khí khổ tâm chim linh. Người nên canh giữ ở bên ngoài, một thanh hướng Mỹ phụ đầu bạc nhắc nhở, rồi lại phân phó một tiếng, sau đó sấm mạnh lên kim hoa cùng tiến nhập vào. Kim Linh làm bộ thon người phân lời quả nhiên đứng bất động tại chỗ. Mỹ phụ đầu bạc lại nhíu mày, ngơ ngắt đứng ở một bên liếc nhị nữ nhìn nguyên sao cùng nhiên lệ, liền cười lạnh nói một câu. Nếu để ở bên ngoài, lão thân mới càng không yên tâm. Các ngươi cứ theo ta đi vào. Một tay nàng bấm niệm thần chú. Nháy mắt thả ra một đoàn âm phong màu xám, đem chính mình cùng nhị nữ đều dựng lên tiếp theo gào thép tiến nhập vào trong đại khẩu. Trong nháy mắt bên ngoài cũng chỉ còn lại mấy người tâm sự. Mấy người chúng ta cố gắng canh giữ bên ngoài trong chốc lát đi. Nếu thuận lợi thì không lâu nữa bọn họ sẽ đem thần nhũ trở về. Tên huyết bảo nhân lưu lại bỗng nhiên hướng kim linh nói. Vãn bối cũng huy vọng như thế. Sự tình bên ngoài cần nhờ tiền bối đứng ra chủ trì kim linh nhìn huyết bảo nhân có vẻ cung kính gì thường. Hắc hắc có phải ngươi hoài nghi ta là không phải địa huyết bổn tôn hay chỉ là một hóa thân mà thôi hay không? Ánh mắt huyết bảo nhân ló lên cười hắc hơn A, nơ A. Tiền bối thật biết nói giỡn.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 Lúc này bên ngoài ngoại trừ hai người, còn có ba gã cao dai yêu vật lưu lại. Ba gã yêu vật này đều đã có thể hóa thành nhân hình đứng cách đó không xa. Sau khi, huyết bảo nhân đảo qua mấy người này ánh mắt chớp đồng muốn nói điều gì, nhưng bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, một tay nhấc lên nhanh như chớp, một chút xấu hiểu cũng không có, hướng phủ cận nơi nào đó đánh một chảo ra hư không. Nhất thời một bàn tay đầy máu xuất hiện ở phía trên hư không tràn ngập mùi tanh hiện ra, ước chừng rộng một mấu hứa, hung hăng chém xuống phía dưới một trào. Oanh! Trong hư không, một đảo ngân quang rõ lên, đem bàn tay đầy máu này trảm thành hai mảnh. Tiếp theo bóng người phủ cận nhón lên, phía dưới ngân quan hiện ra một gã mặt chiến giáp màu đỏ, mặt không chút thay đổi nhìn mấy người bọn họ. Đúng là một gã huyết sáp khôi lỗi. Phù du tộc kim linh không khỏi ngẩn ngơ. Cẩn thận một chút, đây không phải loại huyết sáp khôi lỗi bình thường đâu, mà bị người phù du tộc phù thân thành cao sai tồn tại. Một bên, huyết bảo nhân giật mình, nhắc nhở. Vừa rồi đòn công kích cố nhiên không phải cái gì đại thần thông, nhưng đối phương dễ dàng phá điệu như vậy, khiến cho vượt ra ngoài ý muốn của hắn. Hai mắt hắn không khỏi hiếp lại, nhìn chăm chú. Ngân quang dường như mơ hồ không rõ. Ngân quang này trói loại gì thường, ngay cả sùng nhãn lực đều không thể thấy rõ ràng cái gì, điều này làm cho trong lòng hắn có cảm giác khó hiểu, dâng lên một tia cảnh giác, mắt cũng không chớp nhìn chầm chầm ngân quang, không dám di chuyển nửa bước. Kim linh nghe được huyết bào nhân nhắc nhở như vậy, vẻ mặt trở nên ngưng trọng trong lòng run sợ, mắt phóng kim quang nhìn lại lần nữa. Ngay cả huyết bào nhân không thể thấy rõ ràng ngân quang. Lúc này, linh viên vận dụng linh mục thần thông lại thấy rõ ràng. Chỉ thấy linh quang trong đó lượn lờ, một đảo dao phiên đạm màu bạc xoay quanh có vẻ cực kỳ thần diệu. Đây là... Kim linh nhíu đôi lông mày, vẫn chưa nhận ra đó là loại bảo vật nào, bất khóa hơn phân nửa xác nhận nó là đao chiếm linh tinh gì đó, nếu không đã không có khả năng một chạm lên huyết bảo nhân. Ngươi hẳn là cá lọt lưới phù du tục rồi. Nếu ẩm giấu được tai mắt của ta, thì thực chất ở chỗ nào đó tham sống sợ chết, hiện tại đã liều lính ra đến đây, chẳng lẽ sống không nhấn nại. Ừ, để chúng ta tiến ngươi đi, huyết bảo nhân cười lạnh mở miệng, lời nói chua ngoa. Tham sống sợ chết, nếu không phải mấy người chúng ta đều là khôi lỗi phụ thân cùng các ngươi tranh đấu, các ngươi thực nghĩ đến có thể như thế dễ dàng đánh bại chúng ta sao? Bất quá sự tình hiện tại cũng là không sao cả. Ngoại trừ mấy người bọn ngươi ở bên ngoài ra còn lại những tên kia từ ngoài đến đều đã tiến vào trong thần trì. Như thế, là có thể bắt gọn tất cả, đều đem diệt hết. Huyết sáp khôi lỗi lạnh lùng nói. Diệt hết chúng ta. Chỉ bằng một mình ngươi, huyết bào nhân chật lưới, cũng không có tỏ ra tức giận. Đúng vậy, không chỉ một người mà trong tay ta còn có ngũ long chát, huyết sáp khôi lỗi thanh âm đột nhiên nâng tay đánh ra một chiêu lên không chung. Nhất thời một tiếng thanh minh, một ngụm sáng trong như gương chát đao màu bạc từ không trung rơi xuống, khôi lỗi nắm trong tay, nhẹ nhàng đặt tại trước người. Ngũ long chát, ta dường như đã nghe nói qua đồ vật này ở đâu đó. huyết bảo nhân ngước nhìn. Phải, nhưng cũng không quan trọng. Các ngươi sẽ phải lập tức ngã xuống vì bảo vật này. Vừa nói xong lời này, tử huyết khôi lỗi tựa hồ không muốn nói thêm cái gì, bỗng nhiên trong tay dương lên, một tay nắm chặt chát đao hướng phía dư không đối diện rung chuyển. Kim Linh cùng huyết bảo nhân thấy vậy, lập tức theo bản năng thân hình nhoáng lên một cái, hướng hai bên tả dấu bắn nhanh bay ra. Phúc phúc phúc, ba tiếng, ba đảo dư ảnh chát đao bỗng nhiên hạ xuống, mục tiêu chính là chỗ xa xa kia. a Ba gã cao sai yêu vật ngay cả cũng có phòng bị nhưng dư ảnh hiện lên quá nhanh. Sau khi ba đảo dư ảnh lóe qua đất hám hại ba gã cao dai yêu vật, bọn chúng không nói được một lời, bất ngờ ngã quỷ xuống thân hình bị xẻ một phân thành hai mảnh. Tiếp theo lại lóe lên một cái, sau đó ba đảo dư ảnh liền quỷ gì biến mất. Kim Linh cùng huyết bào nhân lắp bắp kinh hãi, Kim Linh thân hình xoay tròn chuyển, động muốn bay lên không tẩu thoát. Nhưng huyết bảo nhân không cần suy nghĩ, tay áo run lên, một đoàn huyết vụ xuất hiện, đứng đối diện huyết sắp hôi lỗi, mắt lại lộ ra ý châm chọc. Hắn là cầm chát đao trong tay lại xung chuyển, bốn đạo chát đao hư ảnh đồng thời từ đỉnh đầu bọn họ quỷ gì hạ xuống. Lúc này đây. Dư ảnh nhìn không mau chóng như lúc trước nhưng dường như cả bốn đảo thư ảnh đồng thời hạ xuống gần sát hai người trong gang tấp. Kim Linh cực kỳ hoảng sợ, đầu vai nhón lên một cái, phía sau lưng, lưỡng khẩu đoàn kiếm hóa thành lưỡng đảo Kinh Hồng trực tiếp linh diện lưỡng đảo chát đao dư ảnh. Kết quả, răng rắc, vài tiếng, lưỡng khẩu đoàn kiếm nháy mắt đã bị tứ tiệt ngũ liệt rơi xuống một đạo hư ảnh chợt lóe hạ xuống, điểm xấu kim linh dinh hãi thầm kêu lên một tiếng, thân hình vội vàng như mờ ảo. chát ảnh chợt lóe qua kim linh nhất thời biến thành hai đoạn thi thể lập tức tán loạn tiêu thất, nhưng thực ra cố đó chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. ở một chỗ khác cách đó hơn mười trưởng kim quang lóe lên thân hình kim linh hiện ra rõ ràng. Nhưng không chờ hắn thân hình hoàn toàn hiển lộ, Kim Linh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, một chát ảnh khác lại nganh diện đánh tới. Lần này, căn bản không thể tránh kịp. Phát, một tiếng cực đại đầu bị chảm đoạn thi thể rung chuyển, liền chở mình. Xiên Tây đứng ở xa xa huyết sắc khôi lỗi cầm trong tay ngân chắc một phản trào, nhưng lại đột nhiên hiện ra một linh lục hỏa đi ra bên trong bao vây lấy một tiểu hầu màu vàng, vẻ mặt kinh hoàng. Cười lạnh một tiếng, bảo vật trong tay huyết sắc khôi lỗi run lên. Nhất thời mặt ngoài chát đao ngân quang chợt lóe, tiểu hầu hết thảm một tiếng, lục hỏa ngay tại linh quang bị hủy diệt. Lúc này ánh mắt huyết sáp khôi lỗi mới quét về phía bên kia. Chỉ thấy bên kia, huyết bảo nhân thả ra huyết vụ lớn chừng một mấu hứa, đem chính mình bao vây nghiêm chính trong đó. Tuy nhiên lướng đảo chát ảnh vẫn không ngừng qua lại chém xếp, nhưng huyết bảo nhân quỷ gì khó khăn lắm mới tránh thoát được. Trong mắt huyết sáp khôi lỗi lột mang chợt lóe. Thử lạnh một tiếng đột nhiên cầm chát đao trong tay hướng không chung ném lên. Nhất thời chát đao ngân quang đại buông bỗng nhiên từ phía trên xuất ra vô số đảo chát ảnh. Lần này, nguyên bản thần sắc ổn định, huyết bào nhân cũng cực kỳ hoảng sợ. Không kịp nghĩ nhiều vội vàng một thúc sụp huyết vân đã nghĩ đến thông đảo màu lam cách đó không xa bắn nhanh mà đi. hiển nhiên. Huyết bảo nhân đã ý thức được chát đao trong tay đối phương không phải có thể dễ dàng ngăn cản. Chính là huyết bảo nhân trăm triệu không nghĩ tới chính là lúc này, ngũ long chát mới bắt đầu chân chính lộ xa uy lực. Huyết sát khôi lỗi đột nhiên hai tay thúc sụp cô huyết, không trung chát ảnh đột nhiên tất cả đều tán loạn không thấy. Một tiếng tiếng sấm vang lên chát đao màu bạc hóa thành ngũ trảo dao long với năm loại sắc màu khác nhau. Chúng nó xoay quanh một cách trên không trung, rồi lại hóa thành ngũ khẩu tự nhận trong suốt biến mất tại chỗ. Một khắc sau, ở phía trên thông đảo màu Lam nhập khẩu, ngũ khẩu tự nhận đồng thời hiện lên, sau đó từ từ hạ lạc xuống. Phía dưới đúng là khó khăn lắm mới bay đến trước mặt huyết vân. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com Chương 1491 Kế thoát thân Huyết bào nhân vừa nhìn thấy tự nhận, sắc mặt liền biến đổi huyết quang trên người hắn đại phóng, tư thế chuẩn bị thi triển thần thông. Nhưng lúc này, ngũ khẩu tự nhận bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh ngay tại chỗ. Ngũ khẩu tự nhận giống như ngũ phiến bản môn, hiện lên bên cạnh huyết vân, mặt ngoài có quang mang chớp động. Hàng quang dày đặt đá đen lôi vân cuốn lên tung tóe tán loạn, vô pháp ngăn cản. mặt dù huyết bào nhân lộ rõ vẻ sợ hãi, nhưng thái độ hắn vẫn bất chấp, hắn lại tiếp tục thi chuyển bí thuật, hai ốm tay áo vội vàng rung lên đồng thời miệng cũng lại hé ra. Từ miệng hắn phun ra ngoài ba bảo vật, một con tiểu thuẫn màu xanh, một mảnh lụa mỏng màu hồng, và nhất triển viên bát. Trên ba bảo vật này quang hoa chớp đồng liên tục, khí thế kinh người, vừa thấy liền biết không phải thuộc loại bảo vật tầm thường. Sau khi huyết bảo nhân thả ra ba bảo vật, lập tức xuất hiện ba tầng hào quang sắc màu khác nhau, đem chính bản thân hộp tại trong đó. Huyết bảo nhân không chỉ tạo ra ba tầng hào quang bảo hộ, mà hơn thế nữa hắn thiết sâu một hơi, rồi lại tiếp tục há mồm, lần này phun ra vài đoàn huyết tinh tiếp đến hắn khoát tay, xuất ra tử sắc phù chủ chủ phù này chợt ló lên nhập khẩu vào trong huyết đoàn. Xanh, một tiếng. Huyết đoàn bảo liệt mở ra, hóa thành huyết vụ bao bên ngoài thân thể. Trên người. Xuất hiện thêm một lớp bảo vệ, đó là một bộ tử sắc chiến giáp. Chiến giáp này tinh xảo dị thường, mặt ngoài chiến giáp điện quang lưu chuyển không ngừng, dường như đây không phải là vật bình thường trên thế gian. Lúc này, hàn quang chạm khai tới trước người huyết vào nhân, nó chạm phải ba tầng huyết vụ bảo hộ. Quang! Quang tiếng nổ im tai nhức ấp. Ba tầng bảo hộ bên ngoài huyết bảo nhân đều nhanh chóng bị tẩy khai tiếp đến Hàn Quang hung hăng chạm đến lớp chiến giáp. âm Ấm! Tử sắc chiến giáp sáng mờ chợt lóe, rốt cuộc cũng ngăn cản Hàn Quang tạm thời dừng lại. Nhưng Hàn Quang cũng chỉ dừng lại một chút mà thôi, ngay sau đó, năm cố Hàn Quang xoay tròn vây quanh chiến giáp tiếp tục công kích. Bên trong ẩm ẩm truyền ra thanh âm, phúc, phúc. Từ phần eo của huyết bào nhân tử sắc chiến giáp lần lượt bị giải khai đến toàn bộ. Huyết bào nhân ngay cả có rấu vạn thần thông nhưng khi đối mặt với Hàn Quang dường như thấy nó có sức mạnh vô biên bất địch vì thế huyết bào nhân cũng không có kế sách nào có thể đem tử sắc chiến giáp thi triển thần thông phòng ngự nổi Hàn Quang. Nhất thời trong lúc tuyệt vọng.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 Xa xa huyết sáp khôi lỗi nhìn thấy này cảnh này trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, hắn thầm nhủ. Ngũ long chát quả thực có uy lực sắc bén vô cùng. Ta nhất định có thể dùng nó để khống chế bọn người kia. Nói xong lời này, hắn đánh một chảo vào hư không. Xa xa, phát ra âm thanh vù vù, ngũ khẩu tự nhận hóa thành ngũ sao long ảnh bay vụt quay về. Cuối cùng... Ngũ sao long ảnh hội tụ tại một điểm trên đỉnh đầu khôi lỗi quang hoa đại phóng rồi lại ngưng tụ thành khẩu chát đao màu bạc chát đao này toát ra ánh sáng chói lọi từ từ hạ xuống giữa không trung. Sắc mặt huyết sắc khôi lỗi không khỏi vui mừng, tay hắn đang định tiếp nhận chát đao thì bỗng nhiên trong mắt thần quang ảm đảm thân hình đột nhiên loạn troảng thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống mặt đất. Cũng may đúng lúc này linh quang chợt lói lên thân hình hắn lập tức đứng vững trở lại nhưng trong mắt lại toát lên một tia bất đắc dĩ sau đó hắn thở dài thân thủ nhanh chóng bắt lấy chát đao đang trôi nổi mặt ngoài chát đao tỏa ánh sáng chói lọi hắn nhẹ nhàng phất một cái nhất thời phát ra một âm thanh vù vù bảo vật này hiển nhiên có uy lực vô cùng lớn nhưng cũng tiêu hao không ít thần niệm xem ra Lần sau nếu có đồng thủ nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Khôi lỗi đam chiêu tự nhủ. Lúc này ở phía chân trời đằng xa, bỗng nhiên một trận âm phong nổi lên, một khiến Hắc Vân đang nhìn nhịp trong gió. Hắc Vân bao phủ cả một khoảng không chung, nó đang tiến lại gần trước mặt hàn lập. Vài tên cao gia yêu vật khống chế một đoàn đoàn âm phong từ không trung hạ lạc xuống đứng ở trước người khôi lỗi. Sự tình ta giao phó cho các ngươi, các ngươi tiến hành đến đâu rồi, khôi lỗi cầm chát đao trong tay nhoáng lên, hỏi. Đại nhân yên tâm, chúng ta đã an bài thỏa đáng. Chỉ chờ đại nhân tiến vào bên trong, lập tức sẽ đem hết thầy phủ cận đều phong kiến. Chỉ có tên nào may mắn thoát khỏi tay đại nhân, ngoài ra không một tên nào có thể trốn thoát. Đại trận có thể phong kiến toàn bộ ước chừng nửa khắc. Một con cương thi cao sai quỷ vật cẩn thận nói. Một nửa cùng ta đi vào, một nửa lập tức bày trận đi. Những tên đó ngay cả đang sấn sụ được minh lôi thú rời đi nhưng trúc tuyệt đối không thể ngờ rằng bên trong trông coi thần nhũ không chỉ có một con, mà là sống mái một đôi. Huyết giáp khôi lỗi ngẩng đầu thoáng nhìn khoảng không ngu ám, lạnh lùng nói. Minh lôi thú tuy rằng là do quý tộc trưởng lão năm đó lưu lại để trông coi thần nhũ. Nhưng hiện tại trên người đại nhân không có mang lệnh bài tiếp sẵn tiến vào nơi đây, chỉ sợ chúng ta cũng bị con thú này công kích. Quỷ vật này tựa hồ linh trí không thấp, do sự mở miệng nói. Yên tâm, những người đó đã đi vào trước, Minh lôi thú bên trong cho dù công kích. Thì cũng phải công kích bọn họ trước cho nên chúng ta nếu có cơ hội sẽ âm thầm hạ thủ. Nguyên bản trong tay ta đã có ngũ long chát, bất quá ta chỉ có một nửa phần nắm chắc đối phó này mấy người. Hiện tại, nếu có thêm minh lôi thú tương trợ, bọn họ còn có thể bảo toàn tánh mạng kỳ quả là kỳ lạ. Vì phần con minh lôi thú kia đã hẳn lập bị dẫn dụ rời đi. Nếu không làm sao bọn chúng lại ngang nhiên tiến vào tử địa? Ở bên ngoài đồng thủ đánh bại bọn chúng cũng không khó. Nhưng phải diệt sát toàn bộ bọn chúng quả thực ta nhận thấy cũng có muôn vằn khó khăn. Khôi lỗi có chút suy nghĩ cười nói. Quỷ vật nghe xong lời này bỗng nhiên im lặng. Con minh lôi thú bị dấn dụ xa ngoài cũng không thể bỏ qua, phải phái người âm thầm truy đuổi. Nếu hàn lập nhanh chóng bị tắn nuốt, hoặc là có biến cố gì khác làm cho minh lôi thú trở lại thì lập tức cho người sùng vạn lý phù báo lại cho chúng ta. Huyết sáp khôi lỗi đề phòng nhắc nhở. Đại nhân yên tâm tại hạ đã phái bạch quỷ xa cực kỳ an hiểu ẩm giật cùng độn thuật, sự tình tuyệt đối sẽ không chậm trễ. Tên cao dai quỷ vật kia vội vàng giải thích.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 Huyết sáp khôi lỗi gật gật đầu, phân phó nói. Tất cả quỷ vật nghiêm nhị đáp ứng, nhất thời trong vài tên quỷ vật, ba tên đi theo huyết sáp khôi lỗi tiến nhập trong thông đảo Màu Lam. Còn lại hai tên cao dai quỷ vật ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, từ trong phủ cận Hắc Vân đều trào ra vô số cốt giá hắc ảnh, âm thanh quỷ giữ đại tác. Hàn lập một tay vung lên, nhất thời bảy tám đảo Kim Hồ bắn ra liên tiếp về phía sau xem kẽ vào đó là tiếng sấm phền vang, mục tiêu đúng là đã đuổi tới gần, khoảng cách còn hơn trăm trượng. Nơi đó đang có một đoàn ngân hồ chức động liên tục, đúng là con minh lôi thú đang ra sức đuổi theo. Con thú này vừa thấy ngân hồ đánh đến chẳng những không sợ hãi sần ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Hé miệng phun ra một cấu ngân hà thổi quét hết. Mấy đạo tích tà thần lôi vừa tiếp xúc ngân hà, lập tức nó bị bao vây ôm trọn trong ngân hà, không hề phát ra tiếng động tiếp đến minh lôi thú lại mở rộng miệng hấp thu trở về. Liếm liếm miệng rộng, từ trong bụng con thú truyền đến tiếng vang trầm thấp, ầm, ầm. Minh lôi thú lại lộ ra vẻ vui mừng, giống như vừa ăn sơn hào mỹ vị. Hàn lập nhân cơ hội này, dùng lực biến hóa hai cánh sau lưng thành một cây tinh ti trước đồng vài cái, rồi biến mất trong nháy mắt. Cách đó mấy trường, hàn lập hiện lên tạm thời cách xa con thú một khoảng. Minh lôi thú thấy vậy, nó cũng không sốt ruột. Trong miệng nó cuốn lên tiếng gầm nhẹ, ngân hồ lượng lờ xung quanh tứ chi tiếp đến ra sức đuổi theo hàn lập.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 Liền chậm rãi đuổi thịt phía sau tiếp đến con thú này không khách khí, bắt đầu công dịch từ xa. Ban đầu con thú này há mồm phun ra từng đảo ngân sát lôi hồ, uy lực sinh người. Nhưng trên người Hàn Lập mang tích tà thần lôi lại có lôi bảo hộ thân cho nên tiếp xúc với lôi hồ không chút lo lắng. Minh lôi thú vừa thấy cảnh này. Lúc này trong miệng lôi điện dừng lại thay vào đó nó thả ra từng đảo trảo mang màu xanh. Trảo mang này ban đầu chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng vừa rời khỏi miệng thu được một khoảng, lập tức trảo mang biến hóa to lớn ước chừng một trường hứa. uy lực từng đảo trảo mang khiến ngay cả không khí phổ cận đều bị hấp thu tận lực, tạo cho người ta cảm giác không thể trốn chạy, thế nhưng sau lưng hàn lập. Phong lôi xí cũng không phải loại tầm thường trong thời gian rất ngắn đã đem hai loại phong lôi độn thuật hợp lại làm một, e rằng không chịu nổi một kích này. Nhưng Hàn Lập vẫn hết sức mạo hiểm tại nơi trảo mang thay đổi công kích thất thường, mấy lần thiếu chút nữa nguy đến tính mạng. Thậm chí ở phía trước trong một lần công kích đã bị trảo mang ghia đánh trúng điểm, liền lập tức chịu không ít đau đớn. Được Mỹ phụ đầu bạc cấp cho càn khôn phiên quả nhiên thần diệu vạn phần biến ảo ra một cái thái cực đồ thật lớn hấp thu hơn phân nửa thế công của con thú. Nhưng cứ như vậy cũng làm cho hắn bị chấn động oán sát vỡ vụn, lôi phá tán loạn, nguyên khí trong cơ thể bị tổn thương đôi chút. Kể từ đó, Hàn Lập không dám để con thú này tiếp cận nửa điểm. Những lúc đối phương muốn đuổi kịp. Hàn lập không ngừng phóng thích tích tà thần lôi tạm thời trì hoán đối phương truy thích. Về phần minh lôi thú ở không ngừng thích thú cắn nuốt tích tà thần lôi tựa hồ nó cũng không nóng lòng diệt sát hàn lập cho nên nó vẫn cứ bám giết không tha. Hiện tại non nửa canh giờ đã trôi qua, hàn lập đã dổ con con thú này bay đến chỗ sơn mạch màu xám, hơn nữa đã phi độn rất xa đám người lục túc. Lôi đây là pháp lực so với đồng sai thâm hậu hơn rất nhiều tổng thêm hàn lập kinh thông độn thuật cùng đại lượng tích tà thần lôi nếu đổi lại không phải là hàn lập mà là một gã hóa thần thậm chí ngay cả luyện dư cấp tồn tại thì đã sớm bị con thú này đổi theo, một ngụm nuốt lấy. Chẳng trách, đám người lục túc cho rằng hắn dù mồi là dư nhiều lành ít. Phía trước vì bài trừ tấm chế minh hạc. Hàn lập đã vận dụng không ít tích tà thần lôi, mà đã không có thần lôi kiềm chế, đám người lục túc hiển nhiên cho rằng hắn không thể chống đỡ bao lâu. Hàn lập một bên không ngừng cẩn thận minh lôi thú phía sau, một bên âm thầm phỏng đoán đám người lục túc hẳn là đã phá vỡ cấm chế không sảnh bận tâm chính mình, hàn lập bắt đầu cân nhắc kế sách thoát thân những phương pháp bình thường tuyệt đối không thể thoát khỏi con yêu thú đáng sợ này. thế nhưng trên người hắn cũng chỉ sửa vào hơn 10 khỏa lôi châu, hai loại phủ lê mới luyện chế cùng với thể kim trùng đã thành thục. đối với hai loại bảo vật này đều đã tiêu hao tinh lực, nguyên bản dùng với đám người lục túc. nếu hắn bất chấp vận dụng thần thức mà bị hao tổn nhiều thì chẳng những ảnh hưởng đến sinh mệnh mà còn không sử dụng được bảo vật. Ánh mắt hàn lập chớp chớp, tâm niệm chuyển động rất nhanh. Nếu bảo hắn thả hơn một ngàn con sể kim trùng tấn công địch thì hắn không thể, nhưng là thả ra mấy con quấy giày minh lôi thú thì thật có thể sử dụng một chút. Hắn không cần biết đám sẽ khiến con thú này như thế nào nhưng chỉ cần làm cho con thú này đổn tốc chậm lại thì hắn có thể trốn chạy. Nếu sự tình ngùng thỏa có thể dùng thêm phù lê phối hợp. Cơ hội thành công hẳn là lớn. Hàn lập trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc đã nghĩ ra một biện pháp khả thi. Lúc này, hàn lập hít sâu một hơi thần niệm nháy mắt đã ẩn sật trên người linh thú hoàn. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website trí.com. Chương 1492 Đại chiến Minh Lôi Thú Quanh, một lúc sau Hàn Lập lại lần nữa phóng ra ít tà thần lôi. Thân hình Minh Lôi Thú run lên một chút, từ trong tay áo Hàn Lập bay ra ba đóa kim hoa đây chính là ba đầu phể kim trùng thành thuộc thể. Minh Lôi Thú vừa mới hoan hỉ nuốt vào miệng vài đảo kim hồ thì đã thấy ba đầu kim sắc sắc trùng bay tới thì ngẩn ra Nhưng nó không thèm để ý, đoạn há miệng phun ra một đảo ngân hồ đánh lên ba đầu phệ kim trùng. Tiếng xét nổi lên kim trùng đã bị lôi quang bao phủ, nhưng ngay lúc đó một đôi mắt vàng của minh lôi thú chừng lên tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy lôi quang tắt đi thì ba đầu phệ kim trùng chẳng những không hóa thành cho tàn mà ngược lại thân hình lại lớn hơn mấy lần, hung sứ lao tới. Tuy rằng linh trí của Minh lôi thú không thể so với nhân tộc nhưng nó một khi đã tu luyện đến cảnh giới hiện tại thì thần chí cũng không thể thấp. Thấy kim trùng này quỷ gì, nó không dám thiên thường bèn dư không đánh ra một trảo. Nhất thời ba đảo trảo mang màu xanh bay ra rồi biến lớn chém lên trên người kim trùng. Âm thanh chát chúa vang lên trảo mang vỡ vụn thanh mang bao phủ kim trùng vào trong đó. Từng đoàn trình phong dinh người tản ra khắp nơi thiên địa nguyên khí tại phổ cận đều bị hút vào đó khiến không gian nơi này phản xuất như sắp sụp đổ. Tựa hồ minh lôi thú vô cùng tin tưởng vào đoàn công dịch này nên cũng không cần nhìn kết quả. Ngân hồ trên người nó rõ lên, lại một lần nữa đuổi theo hàn lập. Chỉ là tiếng... Vo vo, từ trong thanh mang lại truyền ra khiến con thú ngày ngẩn ngơ, vẻ mặt nó đã được nhân cách hóa hết sức khi lộ ra biểu tình khó có thể tin. Chỉ thấy trong thanh mang xuất hiện từng điểm kim mang, ba đầu kim trùng lại bay ra, chỉ vài lần chớp lên đã tiến tới mấy trường phía trước minh lôi thú. Trên người chúng kim quang trói mắt, nào có chút nào bị thương. Minh lôi thú quả thực kinh ngạc. Nhưng chính điều này đã khơi dậy sự tàn độc trong nó. Con thú này không lưỡng lửa há miệng phun ra một phiến ngân hà bao phủ ba đầu kim trùng vào trong đó. phệ kim trùng không di không thể phệ nhưng cũng không thể lập tức phá khốn ngân hà mà ra. minh lôi thú hiếp sâu một hơi thu hồi ngân hà đồng thời cuốn theo ba đầu phệ kim trùng vào trong miệng. Cái miệng đầy răng nanh của nó há to, bất chấp tất cả liền nhai mạnh rồi nuốt vào trong bụng. Cả người nó khẽ hạ xuống, bốn chân rền vang tiếng sấm, sau đó thân hình liền hóa hành một đảo ngân hồ biến mất tại chỗ. Hàn lập đá nhân cơ hội này độn ra ngoài hơn ngàn trưởng, hắn quay đầu nhìn thấy cảnh này thì trên mặt lóe ra gì sắc. Không trần trừ, hắn liên tục vũ đồng hai cánh sau lưng cả người hóa thành một sợi tơ nhỏ biến mất trong hư không. Một người một thú lại trở lại cuộc diện sượt mắt lúc trước. Chẳng qua minh lôi thú dường như đã bị hành động phóng thích kim trùng chọc sẵn nên thân hình được bao phủ trong ngân hồ của nó không ngừng trước lên ánh mắt lộ rõ vẻ hung lệ. Tựa hồ lúc này nó mới chân chính hạ quyết tâm đuổi giết. Hàn lập lại phóng xa ít bà thần lôi công kích con thú này, nhưng thân hình minh lôi thú khẽ nhoáng lên trực tiếp xuyên qua kim hồ độn quang không chậm lại một khắc nào. Nó đã không còn muốn tiếp tục phần mồi. Thâm tâm hàn lập không khỏi run lên, pháp lực toàn thân vận chuyển nhanh hơn vài phần, sợi tơ nhỏ do hàn lập hóa thành như ẩn như hiện trong hư không. Chẳng qua, cho dù như vậy thì chỉ sau một hồi minh lôi thú cũng đã tiếp cận hơn trăm trường sau lưng hàn lập. Con thú này cước đạp thần lôi, ngân hồ tựa như hóa thành một đôi cánh điện dài hơn hai trường, mặt ngoài có vô số phù văn chuyển động. Hai cánh vỗ nhẹ, tiếng sấm nổ tiền vang thân hình nó lại biến mất trong hư không chỉ để lại một bóng ảnh mơ hồ. Ngay tiếp theo ở phía sau Hàn Lập hơn 10 trưởng đát lói lên ngân hồ, minh lôi thú hiện ra từ hư không chấm phẩy, lúc này bóng ảnh nó để lại phía sau mới biến mất. Ảnh độn cảm ứng được sự khác thường, Hàn Lập vừa độn quang vừa quay đầu lại nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt trở lên trắng bịch. Không ngờ con thú này còn sở hữu thần thông độn thuận quỷ dị nhất điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn tâm tình hàn lập bỗng trở lên nặng nề. ảnh độn thuật có lẽ chưa phải là độn thuật nhanh nhất thế gian, nhưng tuyệt đối là độn thuật thần bí nhất. thậm chí người có thể tận mắt nhìn thấy độn thuật này cũng không nhiều lắm. nếu không phải khi hàn lập ở thiên nguyên thành từng có nghiên cứu qua lôi độn thuật của bản thân nên xem qua không ít điển tịch thì cũng không thể nhận ra loại độn thuật này. Chẳng qua lúc này không phải lúc để hắn kinh ngạc hay trầm trồ bởi khi minh lôi thú vừa hiện hình thì một đôi cánh điện bỗng xưng xuất hiện đón đầu Hàn Lập. Hàn Lập ngẩn ra chưa kịp phản ứng thì trên đỉnh đầu đã phát ra tiếng sấm chói tai, một tấm điện võng cực lớn từ trên không phủ xuống bao vây lấy hắn. Hàn Lập kinh hãi. Hắn không kịp suy nghĩ thân hình quay tròn một vòng kinh ngân sắc phủ văn quay cuồng bắn ra cũng đồng dạng tạo thành một tấm điện võng hai màu vàng bạc ngăn cản điện võng màu bạc do minh lôi thú tạo ra. Tiếp theo thanh quang quanh người chợt lóe thân hình bắn ngược về đằng sau thoát ly khỏi phạm vi bao phủ. Minh lôi thú thấy vậy ánh mắt hiện rõ vẻ kinh miệt chấm phẩy thân hình nó lại mơ hồ tiêu biến. Ngay lập tức ngân quang chợt lóe phía trước người hàn lập. Tư ảnh minh lôi thú đát lại xuất hiện ở phía trước. Đồng thời nó huy chảo bổ xuống, một chảo nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại to như trời nặng như núi bao trùm toàn bộ thân hình hàn lập vào trong. Vài tiếng nổ trầm thấp vang lên, không khí bốn phía điên cuồng tràn về phía thú chảo, dường như ở đó có một hát động có thể thôn phệ mọi thứ. Toàn thân hàn lập căng lên dưới sức ép của thú chảo dường như nó muốn đập nát mấy hàn lập dưới một chảo này. Sắc mặt Hàn Lập tái nhợt, nhưng trong mắt chợt lóe lên ánh tàn khốc. Hắn đột nhiên há miệng phun ra một kim sắc tiểu kiếm dài vài tấc, tiểu kiếm lóe lên rồi biến thành một đạo cầu vồng chém lên trên thú chảo. Minh Lôi Thú thấy vậy chẳng những không thu chảo mà vẻ kinh miệt trong mắt lại càng đậm. Đoảng, một tiếng, ánh cầu vồng màu vàng chợt tắt. Tiểu kiếm bị bắn ngược trở về liền trở lại nguyên hình còn thú chảo vẫn không hề có chút bị tổn hao. Không chỉ như vậy thú chảo nhanh như trước đã chộp lấy tiểu kiếm. Trong mắt con thú này hiện rõ vẻ hung tợn quang mang đại phóng toàn bộ thú chảo đã biến thành một trắng tinh thuần các móng vuốt khẽ bóp lại định phá hủy kim sắc tiểu kiếm. Minh lôi thú chẳng những có thần lực trời sinh mà thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ có thể so bì với bảo vật đỉnh cấp. Lúc trước cũng bằng một đôi lời trảo này nó đã phá hủy đi biết bao bảo vật pháp khí của đối thủ. Chỉ là hiện tại khi thú trảo pháp lực, nó nghĩ rằng có thể lập tức bóp nát tiểu kiếm thì... Từng tràng tiếng kim loại ma sát vang lên kim sắt tiểu kiếm không ngừng rung lên trong ngân mang, liên quan ảm đảm đi vài phần nhưng vẫn bình yên vô sự. Con thú này cũng đã quá coi thường độ cứng của thanh trúc phong vân kiếm rồi. Kiếm này đã được hàn lập nhiều lần bổ sung không ít tài liệu chân quý, độ cứng của nó ngay cả ở linh giới cũng ít bảo vật có thể so bị. Tiểu kiếm tuy không thể thương tổn đến thân thể minh lôi thú nhưng con thú này muốn hủy kiếm cũng không phải là chuyện nhất thời nửa khắc. Minh lôi thú cũng bất ngờ. Không chờ nó kịp bình tỉnh, hàn lập vốn đang bị thú trào ác bức liền thả ra một phiến kim hà đoạn hét lớn một tiếng toàn thân thả ra vạn đảo kim quang, ra thịt toàn thân như được vàng dòng đúc thành. Phía sau lưng kim quang trói mắt kim sắc nhân ảnh ba đầu sáu tay từ phía sau hắn chợt hiện. Sáu cánh tay đồng thời huy vũ khiến không gian phủ cận bắt đầu giao động, giống như mắt nước hồ không ngừng bị khuấy lên. Không chỉ ngừng ở đó, hai cánh sau lưng hàn lập run lên hóa thành một làn gió biến mất. minh lôi thú gầm lên một tiếng thú trào chuyển thành quyền hướng về phía dư không hơn ba mươi trượng đánh xa một kích. Vành, một tiếng nổ lớn vang lên. Chí Lưu càn quét bốn phía tạo ra tiếng ong ong chói tai. Một đạo nhân ảnh tự dưng không lão đạo hiện ra đây đúng là Hàn Lập. Trên mặt hắn lúc này hiện rõ sự hoảng sợ. Không ngờ rằng con thú này lại có thể phá thuần di thuật, thần thông quả thực khó dò.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 Minh Lôi thú thấy vậy thì trong mắt hiện lên vẻ trào phúng, thân mình nó lại trở lên mơ hồ. Chỉ là trong lúc nó tính toán thi triển ảnh độn thuật thì nét mặt của Hàn Lập ở phía xa bỗng hiện ra sự cổ quái, một tay hắn bỗng bắt quyết. Nhất thời Minh Lôi thú bỗng cảm thấy bụng đau quặn lại, thân hình từ mơ hồ trở lên rõ ràng. Ảnh độn thuật đã bị phá. Mà chỉ một khắc trì hoãn này hơn 10 viên châu màu xanh đã vọt tới nơi. Giờ phút này trong bụng minh lôi thú đau như dao cắt, nó chỉ kịp phát đồng ngân hồ hộ thân. Thấy tình trạng nó như vậy, hai mắt hàn lập sáng lên không chút do dự vận chuyển thần niệm. Hơn 10 khỏa lôi châu đồng thời nổ tung thanh mang lan tràn. Đầu tiên là hơn 10 đảo thanh sắc lôi đoàn hiện lên rồi nhanh chóng co rút lại nhành một đoàn thanh sắc quang vững như bánh xe. Hơn 10 đoàn lôi điện cường đại đồng thời bộc phát. Một đám lôi vân cực lớn bỗng chốc hiện lên bao phủ minh lôi thú không kịp phòng bị vào trong. Chỉ thấy thanh sát thiểm điện ngang dọc, tiếng thú sống kinh hãi từ bên trong không ngừng vang lên. Cho dù nó có an hiểu thôn sẽ lôi điện nhưng hơn 10 viên lôi cầu này tương đương với một đoàn toàn lực của tu sĩ hợp thể kỳ, tất nhiên nó đâu có khả năng hấp thu. huống hồ lúc này Hàn Lập còn đang thúc sụp sẻ kim trùng trong bụng nó khiến một thân thần thông bi giảm đi nhiều chấm phẩy, nó chỉ có thể kiên trì mà chống đỡ. Quy lực của thiên lôi trong đoàn lôi vân là không thể nghi ngờ. Vô số thanh sắc điện hầu ngang dọc lói lên tiếng xếp đánh đinh tai nhức Trong phạm vi trong trượng đều tràn ngập tiếng lôi minh. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audio giải trí.com Chương 1493 cửu Cung Thiên Càn Phủ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 Nhất thời toàn bộ phủ lục hóa thành hơn trăm đoàn ngân mang, tất cả bùng lên quang mang chói mắt rồi biến mất vô ảnh vô tung. Ngay sau đó, phía thiên không trên lôi vân lại lói lên ngân quang, 108 lá phủ đồng thời hiện lên. Chúng quay tròn một vòng, tự sắp xếp thành một đồ án kỳ quái bao phủ lôi vân ở bên dưới. Hàn lập thôi đồng pháp quyết, tất cả phù lục đồng thời bảo liệt tạo thành một quang trận cực lớn minh mông ngân hà. Ở phía trong trận, bóng ảnh cung điện như ẩn như hiện, phảng phất như không phải vật nơi trần thí. Bên ngoài cung điện ngân quang sán lạn, vô số phù văn không ngừng bay múa. Tiếng tiên nhạc réo sắt giữa hư không khiến tâm hồn người ta thư thái. Nhưng đúng lúc tâm hồn người ta bị câu sấn thì tiếng tiên nhạc lại ngưng bặt. Hàn lập vừa thấy quang trần thành hình thì mừng rỡ, lập tức thi pháp. Quang trần cực lớn từ từ xuống phía dưới, đi. Đúng lúc này, một tiếng thú sống từ trong lôi vân chuyển ra. Sau vài tiếng sấm nổ khiến thiên địa rung chuyển thì toàn bộ thanh sắc lôi vân trở lên hỗn loạn. Đột nhiên có mấy đảo ngân sắc điện hồ thô to phá vỡ lôi vân mà sông ra. Điện hồ trong lôi vân tựa như thần long von mầy, triển hiện thần quý. Một lát sau, cả đám lôi vân to lớn đã bị tiếng sóng quét tan không còn một mảnh. Lôi vân vừa tản thì hồ quang cũng theo đó mà biến mất. Thân hình minh lôi thú lại một lần nữa xuất hiện. Bộ dạng con thú này có vẻ khá chật vật. Lớp vảy trên người ảm đạm vô quang, lại loáng thoáng có vết cháy đen. Chỉ có chiếc độc sắc trên đầu còn lập lòe ngân quang, một luồng điện hồ mỏng như sợi tơ không ngừng di chuyển xung quanh. Ngân hồ thô to vừa rồi chính là do độc xác này phát ra. Nhưng điều khiến hàn lập kinh hãi chính là khi con thú này vừa hiện hình thì lập tức há miệng phun ra một đoàn huyết quang. Trong đoàn huyết quang này điểm điểm kim mang Đây rõ ràng là ba đầu phể kim trùng thành thuộc thể lúc trước bị nuốt vào Chúng đã bị con thú này dùng pháp lực cường đại mạnh mẽ bước ra khỏi cơ thể Thần thông như thế khiến tâm can hàn lập lạnh bút Lúc phể kim trùng ngoài ý muốn bị con thú này nuốt vào trong bụng Thì hắn đã vô cùng mừng rỡ trong thâm tâm đã xuất hiện ý định diệt thú Nhưng khi thấy cảnh này thì hắn biết đó chỉ là si tâm vọng tưởng nên lập tức ném bỏ ý định này ra khỏi đầu. Ánh mắt hàn lập lại đảo qua khẩu thanh trúc phong vân kiếm đang trôi nổi tại bên cạnh minh lôi thú, thân kiếm lóe lên kim quang nhàn nhạt. Hiện nhiên minh lôi thú bởi ứng phó sự giáp công của lôi vân và sể chim trùng đã không còn chú ý tới thanh chiếm này nên tiện tay ném ra. Dù sao kiếm này cũng không thể cấu thành uy hiếp với nó. Hai mắt minh lôi thú nhìn chằm chằm hàn lập, vẻ hung áp trong mắt lộ lộ hiện ra. Nó đã chịu thua thiệt chút ít nãy giờ nên hẳn không thể lập tức xé sát hàn lập làm mấy mảnh. Chỉ là hàn lập không đợi con thú này hành động đã lập tức phất tay triệu hồi ba đầu thể kim trùng vừa thoát khỏi huyết quang thanh kim sắc tiểu kiếm kia cũng biến mất tại chỗ. Kim quang lói lên trên thân tiểu kiếm sền vang tiếng sấm, nó đã xuất hiện bên cạnh hàn lập rồi chui thẳng vào ốm tay áo hắn. Sau đó tới lượt sẻ kim trùng được hàn lập thu lại. Minh lôi thú ngẩn ra rồi giận giữ hống lên một tiếng dài. Chỉ là đúng lúc này ngân quang trên đỉnh đầu nó chợt lói quang trận cực lớn không biết từ khi nào đã ép xuống. Một quang trận lớn như vậy cho dù lúc đầu minh lôi thú không chú ý tới thì lúc này cũng không thể không phát hiện. Nó ngầm đầu nhìn thấy quang trận thì ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Đục xác trên đầu xền vang tiếng sấm, một đảo ngân hồ vô to được bắn ra. Hoành, một tiếng, hồ quang đánh mạnh vào bên dưới quang trận. Nhưng ngân quang chỉ khẽ ló lên, ngân hồ chạm vào nó lập tức biến mất chấm phẩy. Dường như nó đã bị quang trần thôn phệ. Minh lôi thú lúc này phát sát sự tình không ổn, bốn chân đạp điện quang định chạy trốn khỏi nơi đây. Chỉ là đã có chút muộn. Quang trần trên không trung khẽ chuyển rồi ủy gì biến mất. Minh lôi thú vừa mới lướt đi được hơn 10 trượng thì bỗng thấy trước mặt sáng người ánh nhân quang, nó không kịp dừng lại khiến cả thân hình đâm sầm vào bạch vộ. Cả người nó đã bị bao phủ trong một khiến bạch vụ mơ hồ. Ánh mắt nó nhanh chóng đảo qua tứ phía nhưng chỉ thấy ban công lầu các, lầu cao điện vũ liên miên bất tuyệt. Con thú thoáng kinh ngạc nhưng lập tức điều chỉnh tâm tình yên tĩnh như nước. Nó đã sống không biết bao nhiêu vạn năm bị người dùng pháp trận vây khốn không biết bao nhiêu lần nên cấm chế trước mắt chưa đủ để khiến nó sợ hãi. Nó xương cổ nhìn lên không trung. Trên trời cao ngân hà từng trận cuồn cuồn không dứt chấm phẩy quả thực không thể nhìn ra thứ gì. Vinh lôi thú thoáng nghiêng đầu suy nghĩ. Thân hình nó lại nhoáng lên hóa thành một đảo ngân hồ phóng thẳng lên trên trời, hai chân trước bổ mạnh xuống hư không. Từng tràng âm thanh trầm thấp vang lên, hơn mười đảo thanh sắt chảo mang hung mãnh đánh lên quần sáng ngân sắc Âm thanh va chạm vang lên liên miên không dứt. Ngân quang thanh mang đan vào nhau, quần sáng ngân sắc liên tục chớp tắt nhưng lập tức khôi phục trạng thái ban đầu. Thân hình minh lôi thú đứng giữa hư không thần sắc tỏ ra mơ hồ. Cấm chế đang phân phối nó có uy năng to lớn ngoài sự kiến của nó. Đây tưởng hồ không phải pháp trận bình thường. Con thú này đâu biết được quang trận đang giam khốn nó là một bộ cửu cung thiên càn phù do hàn lập tiêu phí bao tâm huyết mới luyện chế thành. Bộ phù này tổng tổng có 108 lá, có biến hóa hàng nghìn hàng vạn ở phương diện vây đỉnh thần diệu vô cùng. Đương nhiên cũng cần phải xét xem kẻ bị vây khốn là tồn tại loại nào. Lấy tu vị của Hàn Lập thì không nói đến minh lôi thú trước mặt mà ngay cả một gã tu sĩ hợp thể kỳ cũng khó lòng chân chính vây khốn. Trong một kích vừa rồi của con thú này, Hàn Lập đứng bên ngoài quang trận đã phải không ngừng điên cuồng rót pháp lực vào trong tấm phù trên tay. Một cỗ tự lực cực mạnh từ tấm phù truyền tới Hàn Lập khiến cả người hắn run lên, không khỏi lui về phía sau hai bước sắc mặt hắn trở lên sám xịt. cũng may pháp lực trong cơ thể kịp thời lưu chuyển hóa giải sung lực nên không còn gì đáng ngại. Sau một đòn có thể nhận thấy cấm chí này không thể giữ chân con thú này lâu được. dù sao tu vị của hắn cùng minh lôi thú cũng cách nhau quá xa như trời và đất. Chẳng qua từ lúc tế ra bộ phù lục này hắn đã không tính đến chuyện có thể hoàn toàn vây khốn đối phương mà chỉ mong cầm chân được một lúc để tranh thủ thời gian. Vừa thấy phù trận tạm thời vây khốn đối phương thì Hàn Lập nhanh chóng thu tay đoạn huy động hai cánh sau lưng hóa thành một đoàn thanh sắc cầu vòng quay đầu bỏ chạy. Chỉ sau vài lần trước lên thì Hàn Lập đã biến mất phía cối chân trời. Nhưng đúng lúc này thần sắc hàn lập khẽ biến, hắn vội phất tay bắn ra hơn 10 thanh kim sắc tiểu kiếm bổ về phía tư không gần đó. Chỉ thấy phía tư không nơi kim sắc tiểu kiếm bắn tới chợt lói bạch quang. Đột nhiên, một nữ tử áo trắng hiện ra, một cánh tay áo phất sơ trong gió. Đây chính là quỷ nữ bạch quỷ, lần trước hàn lập đã gặp. Nàng ta bị hàn lập bước ra khỏi chỗ nấp thì cũng tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt lập loè kinh mang tựa hồ muốn nói điều gì đó. Chỉ là hàn khí trên mặt hàn lập ngày càng đậm bên cạnh hắn nhanh chóng xuất hiện một đoàn ô quang, phía bên trong ô quang là một con hát sắc tiểu hầu. Đây chính là đề hồn thú. Hàn lập hiện tại đang chạy chối chết trốn tránh minh lôi thú nên căn bản không muốn xây dưa cùng quỷ nữ này, chính vậy nên hắn lập tức gọi ra đề hồn, khắc tinh của lệ quỷ. Quỷ nữ áo trắng vừa thấy đề hồn thì trong miệng phát ra một kêu cao vút, vẻ mặt kinh hoàng vô cùng cả người hóa thành một đảo bạch khí bắn ngược về phía sau. Động tác của nàng tuy nhanh nhưng để hồn còn nhanh hơn thân hình nó khẽ chớp lên đắt hóa thành cử viên cao mấy trượng, một đoàn hoàng hà từ trong mũi nó cuồn cuộn tuôn ra bỗng chốc bao phủ lấy đoàn bạch quang. Bạch quang chợt tắt. Một lần nữa thân hình quỷ nữ áo trắng lại hiện ra. Nàng ta hốt hoảng vô cùng chiếc áo trên người lập tức hóa thành một tầng quang tráo sáng người bao phủ toàn bộ thân thể vào tòng đó. Cũng không biết chiếc áo này là bảo vật loại nào mà ngay cả nhức hồn thần quang của đề hồn cũng nhất thời không thể lay đồng quang tráo. Vẻ mặt đề hồn hiện ra nét ngưng trọng. Nó gầm nhẹ một tiếng, âm phong nổi lên bốn phía, vô số thiểm điện giạc phá bầu trời thân thể tự viên lại tiếp tục lớn lên, lông ngoài hóa thành sắc đỏ, trên trán mọc ra ba chiếc sừng nhỏ, giữa mi tâm hiện ra một con mắt màu đỏ yêu dịp. Đồng thời vô số răng nanh mọc dài lộ khỏi miệng, dọc theo xương sống mọc ra một hàng gai xương đen tuyền, phía trên hắc khí vần quanh, âm khí bức người. Vừa thấy đề hồn biến thân thì quỷ nữ áo trắng càng tỏ ra hoàng sợ. Đột nhiên nàng hú lên vang vọng, một cỗ âm ba vô hình điên cuồng tới phía hàn lập và đề hồn. Nhưng do hàn lập sớm đã có phòng bị lên hắn lập tức phóng ra hôi sắc quang hà và ngũ sát quang diễm bao phủ quanh mình và đề hồn. Sau đó hàn lập chỉ mỉm cười chắp tay đứng tại chỗ, không hề có bất cứ hành động gì thêm. Về phần đề hồn thú, nó càng trở lên giữ tợn con mắt thứ ma từ từ mở ra. Hoành, một tiếng nổ thật lớn vang lên điện hồ từ trong con mắt thứ ba phóng ra. Điện hồ này đỏ như máu, nhanh chóng xuyên thủng bạch sắc quang cháo bao phủ quanh người quỷ nữ mà nhiếp hồn thần quang lúc trước không thể lay động. Quỷ nữ hét thảm một tiếng, huyết sắc điện hồ tựa như một con linh xà cuốn chặt lấy nàng sau đó kéo tới gần đề hồn. Đề hồn thú không chút do sự liền mở miệng nuốt luôn vào. Phục, đề hồn thú bỗng nhíu mày rồi rơi ra một khối ngọc bài màu đen. Hàn lập vung chảo trộp lấy vật này rồi cẩn thận đánh giá. Vạn lý phụ. Tuy rằng có chút bất đồng so với của nhân tộc nhưng hàn lập chỉ cần liếc mắt qua cũng đủ phân biết. Vẻ mặt hắn thoáng kinh ngạc tưởng như đang nghĩ ngợi điều gì. Bỗng nhiên quan trận phía xa truyền tới tiếng nổ ầm ầm bên trong mơ hồ có tiếng thú sống điên cuồng. Thân hình hắn chấn động, voi vã hướng để hồn thú vẫy tay một cái. Nhất thời hình thế con thú này hóa thành một đảo quang chui vào trong tay áo hàn lập. Hàn lập khẽ nhúng thân hình cuộn lại rồi bóng hóa thành một con thanh sắc đại bàng cả người như chớp giật hướng về phía xa nhanh chóng bay đi. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1494 Giáp Nguyên phù Đại bàng trên không tung cánh hóa thành một sải sáng xanh bay đi, mỗi lần vỗ cánh lại lướt qua hơn 10 trượng tiếng sấm từ hai cánh nổ rền vang bầu trời. Tuy đang hóa thân đại bàng nhưng trong cơ thể hàn lập cũng không ngừng vận chuyển đại diễn quyết, cố lấy thần niệm cường đại bao phủ ấm khí của bốn đại yêu vương lưu lại. Chỉ là ấm ký của bốn đại yêu vương quả thực quá mức mạnh mẽ, cho dù liên tục thi triển qua nhiều loại bí thuật của đại diễn chân kinh đồng thời mượn thiên bằng lực sau khi biến thân cũng chỉ tạm thời phong ấm được mà thôi, phỏng chừng sau một ngày đêm ấm ký sẽ phá ấm mà ra. Hàn lập làm vậy đương nhiên muốn đám yêu vương lục túc tưởng rằng hắn đã chết để tiện bề hành động. Việc cần làm hiện nay là nhanh chóng cứu thoát hai người nguyên gia từ trong tay quỷ bà, sau đó tìm một chỗ âm khí nồng đậm để hai người bọn họ giúp hắn thu trục ấm khí. Làm được vậy thì hắn mới có thể giải trừ được mối họa trong lòng. Nếu dưới tình huống bình thường thì hàn lập tất nhiên không thể thành công, nhưng hiện nay lại xuất hiện thêm minh lôi thú nên cũng không thể nói trước. Tính ra khoảng thời gian hắn thu hút minh lôi thú suốt đám yêu vương kia cũng không quá dài, bọn họ hẳn là đã tiến vào thần trì. Không lâu nữa, cho dù bọn họ biết minh lôi thú quay về nhưng với việc coi trọng minh hà thần nhũ như vậy thì bọn họ cũng sẽ không dễ dàng rời bỏ. Còn minh lôi thú sau khi thoát khỏi sự vây khốn của cổ cung thiên càn phù thì nổi giận đùng đùng lập tức trở về sao huyệt. Hàn là vừa lúc ngăn chặn mấy yêu vương này. Đến lúc đó tranh đấu nổ ra, chỉ cần hắn không đụng phải đám người lục túc hay một thanh ngăn cản thì cơ hội cứu hai người nguyên giao là không nhỏ. Trong lòng Hàn lập cẩn thận cân nhắc, đại bàng so hắn hóa thành vấn bay như trước về lối cũ. Mắt thấy một dải núi non màu xám hiện ra trước mặt toàn thân đại bằng bỗng nhiên phát ra từng tiếng vang trầm thấp. Thanh quang chợt lóe, đại bàng đã biến lại thành hình người. Một khối ngọc bài màu trắng thoáng chốc vọt ra từ ốm tay áo hàn lập rồi từ từ hạ xuống tay hắn. Trên ngọc bài có khắc một kiểu cung đồ thật lớn, chỉ là lúc này ở trên bề mặt đã xuất hiện dày đặc vết nứt sản. Hàn lập biến sắc, theo bản năng hắn quay đầu nhìn ra sau đoạn thu lại ngọc bài rồi lấy ra một tấm phù màu tím mặt ngoài liên quang trước động không ngừng. Đây đúng là thái nhất hóa thanh phù. Hàn lập không chút chần chừ lập tức khoát tay điểm lên trên thân phù một chỉ. Lá phù sắc tím bùng lên tỏa ra vô số phù văn màu bạc lập lòi bao phủ toàn thân hàn lập. Bay múa không ngừng. Phúc phúc sau vài tiếng vang nhỏ, những đám phù văn này hóa thành từng đoàn ngân vụ trong trước mắt đã phủ kín thân thể hắn. Sau khi ngân vụ tan hết thì tại chỗ cũ cũng không còn bóng người. Thân thể hàn lập đã hóa thành hư vô từ từ bay xuống bên dưới, cuối cùng ẩm núp cạnh một thân đại thổ sau đó ngẩng đầu chăm chú nhìn lên trời. Thời gian khoảng một bữa cơm trôi đi, phía chân trời truyền đến tiếng sấm đi đùng. Trước mắt, lôi quang chợt lóe, minh lôi thú cước đạp hồ quang lướt qua trên đỉnh đầu hàn lập. Nó không hề phát hiện ra sự tồn tại của Hàn Lập ở bên dưới. Chỉ sau vài lần trước lên, Ngân Hồ đã biến mất vô ảnh vô tung phía cuối chân trời. Ánh mắt Hàn Lập thoáng động, hắn vẫn bất động ẩn nút dưới tàng cây. Qua nửa khắc sau, Hàn Lập cảm thấy thời gian không sai biệt lắm thì khẽ dùng mình một cái, Ngân Quang ló lên thân hình hắn chậm rãi hiện ra. Phù văn màu bạc từ trong cơ thể hắn bay lên trên thiên không, chúng nhanh chóng tụ lại rồi hóa thành một tấm phù triển sắc tím, nhẹ nhàng hạ xuống. Hàn lập khoát tay. Tấm phù lập tức hóa thành một đảo sáng tím chui thẳng vào ống tay áo hắn. Tiếp theo thanh quang trên người hắn bùng lên hóa thành một đảo cầu rồng bay về phía chân trời. Xem phương hướng thì đúng là phía mà minh lôi thú vừa vọt qua không mất bao lâu, hàn lập đã về tới trước quần sáng màu đen. Độn quang tắt đi thân hình hàn lập lơ lửng giữa không trung, hắn dùng thần thức đảo qua một lượt thì thần sắc sẽ đổi. không khí quanh đây đầy mùi cháy khét, hơn ngàn thi thể quỷ vật bị thiêu cháy đen. dường như nơi này vừa chịu qua cuồng lôi công kích, âm phong bốn phía cuồn cuộn lưu, lại dao động cấm chế mãnh liệt dị thường. Tựa hồ cấm trí nơi đây đã bị người mạnh mẽ bài trừ. Hàn lập thoáng tỏ ra ngạc nhiên, nghi hoặc Hắn đương nhiên không biết đám huyết sắc khôi lỗi đang chờ làm hoàng tước ở đây. Mà để hồn sau khi thôn sẽ quỷ nữ áo trắng nên đám quỷ vật này không thể biết minh lôi thú trở về nhanh như vậy khiến chúng không kịp tránh đi. Số phận đương nhiên là bi thảm tất cả bị minh lôi thú trong cơn giận dứ đánh thành cho tàn.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 Không ngờ rằng trước này lại bị hàn lập phá hủy. Hàn lập bay một vòng trên không trung thì phát hiện không còn quỷ vật nào còn sống ở đây. Không biết tất cả đã bị minh lôi thú xếp chết hết hay số còn sống đã sớm bỏ chạy. Hắn cũng không quá quan tâm đến chuyện này. Thân hình bỗng dừng lại, ánh mắt tập trung vào một thông đạo lập loè lam quang, hai hàng lông mày nhíu thật sâu tinh mang trong mắt hàn lập chợt lói lên, đoạn lại phất tay áo lấy ra một xiếc phù truyện màu bạc, phù văn trước động, đây rõ ràng là một bộ cửa cung thiên càn phù nữa. bởi vì do tài liệu rũ hàn, hàn lập tổng tổng luyện trí ra được hai bộ phù truyện này. lúc trước đã dùng qua một bộ, nên bộ này đương nhiên là bộ cuối cơ ủng. hai tay hàn lập nhanh chóng bắt quyết. Không ngừng đánh vào đám phù chuyện đó từng đạo pháp quyết. Một màn bất khả tư nhị xuất hiện. Dưới sự thôi động của Hàn Lập, 108 lá phù màu bạc cùng bắn tới phía miệng thông đảo rồi tiêu biến trong hư không. Tựa hồ Hàn Lập đã thi chuyển loại bí thuật nào đó ẩn nạp toàn bộ những phù chuyện này. Hàn Lập thu lại pháp quyết. Đánh lam mang trong mắt không ngừng chớp đồng đánh giá đám phù triện mới ẩn lặt rồi gật đầu hài lòng. Tiếp theo dường như hắn lại nghĩ tới điều gì đó, đoạn khẽ lật tay trái, hai tấm phù triện màu bạc khác lại hiện ra. Chỉ là phù này rất khác so với cổ cung thiên càn phù, mặt trên của nó không có phù văn chớp động mà là có họa một bóng người nhàn nhạt, ngũ quan mơ hồ, toàn thân mặt kim sắc chiến giáp. Trên tay bóng người ở một lá phù có cầm một cây riêng sắc trường thương còn bóng người ở lá phù kia cầm song đao. Điều thần kỳ ở chỗ hai bóng người mơ hồ trên phù chuyện từ từ chớp lên. Thỉnh thoảng lại huy động binh khí trong tay như là vật sống vậy. Hàn lập sau khi lấy ra hai tấm phù này lập tức áp chúng vào nhau, nhất thời ngân mang chớp động. Hai tấm phù đồng thời bảo liệt trong ngân mang lập lòe hai đảo kim sắc hư ảnh xuất hiện. Chúng vừa xuất hiện đã lập tức nhập xuống dưới mặt đất hóa vào cái bóng trên đất của hàn lập. Hàn lập tuy lơ lượng cách mặt đất không quá xa nhưng cái bóng dưới đất do ánh sáng chiếu vào cũng đảm nhạt vô cùng. Nhưng là hai đảo kim sắc hư ảnh kia sau khi nhập vào trong đó thì lập tức biến mất không thấy tung tích. Đây cũng là một loại phù mà hàn lập học được từ Ngọc Thư Tàn Trang có tên. Nguyên Giáp Phù Loại phù chuyện này hắn cũng chỉ có thể luyện ra ba tấm, vừa rồi một lượt đã xuất ra hai tấm. Có thể thấy được hắn cẩn thận thế nào? Điều này cũng khó trách ở trong màn sáng màu đen kia đều là tồn tại cấp hợp thể, người nào hắn cũng không thể đối phó. Nên việc hắn có thể làm chỉ là chuẩn bị tốt một chút để đề phòng vạn nhất. Sau khi tế ra giáp nguyên phù, Hàn Lập vẫn chưa dừng tay mà tiếp tục há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Hỏa cầu quay tròn rồi hóa thành phể linh hỏa điểu. Hàn Lập lại phất tay phóng ra hơn 10 khỏa thanh sắc lôi châu chấm phẩy, ngân sắc hỏa điểu lập tức há miệng nuốt tất cả đống lôi châu này xuống bụng. Lúc này hỏa điểu bay tròn một vòng rồi vọt tới một cây đại thù trọc trời ẩn nấp ở đó. Chuẩn bị xong hết thảy, Hàn Lập thở dài một hơi. Một lần nữa hắn lấy ra phù triển sắc tím cả người lần nữa biến mất trong sương mù. Hàn Lập từ từ bước vào đồng khẩu lam sắc như tiến vào đầm sồng hang hổ, vô thanh vô tức tiến nhập trong đó. Vừa mới tiến vào trong đó thì ánh mắt Hàn Lập đảo qua khắp nơi lông mày hắn khẽ nhíu, bốn phía đen như mực, tối như hố nút, chỉ có một vài khối đá xanh trước động lên quang mang nhàn nhạt. Điều này khiến Hàn lập như cảm giác bản thân trở về tới Thâm Uyên Chi Điện. Chẳng qua với linh mục thần thông, hắn cũng không để ý tới điều này. Hai mắt Hàn lập hít lại đánh giá xung quanh hết thảy.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 Chẳng qua hắn vẫn không hề dừng lại, thân hình nhẹ nhàng bay về phía trước. Tuy rằng không biết thần chỉ ở đâu nhưng kiểm tra từ trung tâm cấm chế trở đi thì chắc chắn không thể nhầm. Cho dù thân thể hóa thành hư vô nhưng độn tốc của Hàn Lập cũng không chậm, trước mắt đã đi được hơn 10 sẵn. Kết quả, hai mắt Hàn Lập sáng người chấm phẩy, tại xa xa có một tòa cung điện ẩn hiện trong bóng đêm tối đen. Tòa cung điện này cũng không quá lớn mà chỉ cao khoảng vài chục trượng. Hơn nữa nhìn từ bề ngoài chúng đều được xuyết thành từ những tảng đá phổ thông, nhưng điều này cũng đủ để chứng minh hắn không có tìm nhầm. Hàn lập thôi đồng pháp quyết, bay nhanh về phía cung điện kia. Lối vào của cung điện là một chiếc cổng hình vuông, hai cánh cửa được làm bằng đá đen lúc này đã mở toan. Theo bản năng, Hàn lập quét thần niệm qua mọi nơi phủ cận, bỗng nhiên trong mắt hắn xuất hiện vì sắc thân hình lập tức ngưng lại. Bởi ở hai bên cửa đã có một cỗ âm khí như ẩm như hiện, giống như là có hai gã quỷ vật cấp cao đang ẩm núp nơi đó. Thâm tâm hàn lập có chút cả kinh, nhưng lại nghĩ đến mấy ngàn quỷ vật bị vết ở lối vào thì giật mình không thôi. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1495, Minh Hà Thần Nhũ. Chẳng qua Hàn Lập cũng không vi vọng có nhân tớ ngoài sự tính ảnh hưởng đến kế hoạch của mình, lúc này trong lòng hắn giấy lên sát khí chuyển thần niệm về phía Linh Thú Hoàn. Tiếng vượn hót vang lên, một đảo quang từ bên trong bắn ra lao thẳng tới một bên cửa điện còn thân hình hàn lập cũng nhoáng lên từ trắng thái dư vô đánh về một phía khác. a, Là ai? Hai tiếng chinh hô từ hai bên cửa điện truyền đến. Một bên âm phong nổi lên, một phô lâu hai đầu cực lớn hiện ra. Bên kia thi khí đại sóng, một bạch mau cương thi hai mắt đỏ như máu xuất hiện. Sau lưng cương thi này có một đôi cánh xanh biếc, tanh tươi vô cùng. Ô quang lên, một con cử viên xuất hiện. Một cỗ hoàng hà tử mũi nó tuôn ra quét về hướng song đầu khô lâu. Trong miệng khô lâu phát ra một chàng cười quái dị. hai cánh tay nó huy động xuất ra chảo ảnh đầy trời, khiến trong không khí xuất hiện tiếng giít chói tai. Con quỷ vật cấp cao này hiển nhiên rất tin tưởng vào thân thể mạnh mẽ của mình, nó muốn dùng một đôi cánh tay phá nát như hồn thần quang chứ không giống như nữ tử áo trắng lúc trước sợ hãi thối lui. Kết quả, hai bên vừa tiếp xúc thì vô số cốt trào đầy trời lập tức tán diệt, hà quang đảo qua cuộn lấy một đôi cốt trào. Quang mang chớp động, song đầu khô lâu hết thảm một tiếng một đôi cốt chảo cứng sắn như sắt của nó bỗng chốc hóa thành một đoàn hắc khí. thu lâu dinh hãi lúc này mới vội vã lui thân về đằng sau, chỉ là đã quá muộn. hoàng hà chợt lói đã đem chọn thu lâu cuốn vào trong đó, toàn bộ thân thể to lớn của nó đồng dạng hóa thành hắc khí nồng đậm bị đề hồn thu hút vào trong miệng. con thú này vui mừng hổm to một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía Hàn Lập. Vừa hay đúng lúc Hàn Lập bay tới đỉnh đầu Bạch Mao Cương Thi, từ trong tay hắn nguyên từ thần sơn cao hơn 10 trượng phóng ra đè lên quỷ vật. Mà hai bóng ảnh kim sắc chiến giáp cũng đang giúp chim thương cùng song Dao từ phía sau lưng Cương Thi về. Trên mặt kim thương có kim hồ lưu động không ngừng xuyên thủng trái tim cương thi khiến vùng quanh vết thương của nó cháy đen khét lẹp, còn phía trên sông đao có một tầng bạch mang không ngừng lưu chuyển, một đôi cánh xanh biếc đã bị đóng thành hàn băng trong suốt. Hàn lập cũng không để hai ảnh khôi lỗi này tiếp tục xuất thủ tiêu diệt quỷ vật này mà hướng về đề hồn thu phía xa vẫy tay. Lúc đầu đề hồn thu thoáng sửng sốt rồi lập tức minh bạch dùng ý của hàn lập, nó mừng rỡ khẽ tung người nhảy về phía hắn. Hà quang trong mũi nó lại phun ra đem đầu cương thi này hóa thành âm khí rồi hút vào trong bụng. Nó nấp lên một tiếng, hưng phấn lấy tay đấm thùm thuộc vào ngực. Những quỷ vật này đều là hung khách lệ quỷ tu luyện nhiều năm ở Minh Hà đối với đề hồn thu chẳng khác nào đại bổ.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 Chỉ là để hồn biến ra nhỏ hơn một chút. Hàn lập mỉm cười, vẫy tay về phía, minh lôi thú, do để hồn biến thành con thú này lập tức thu nhỏ người lại còn mấy tấc rồi chui vào tay áo hàn lập. Xuất ra thái nhất hóa thanh phù thân hình hàn lập một lần nữa hóa thành dư ảo rồi bay vào bên trong cửa điện. Cung điện được tạo thành từ một tòa chính điện và thiên điện. Lúc này Hàn Lập trực tiếp tiến vào trong đại điện. Trong đại điện trống trải vô cùng, ngoại trừ 10 cây cột đá to lớn ra thì không còn một thứ gì khác. Hàn Lập cũng không để ý đến những thứ này, ở giữa đại điện có một miệng đồng lớn tỏa ra bạc quang. Hàn Lập đi tới ngó qua thì thấy bốn phía vách đồng bóng loáng dị thường căn bản không hề có cầu thang dẫn xuống. Hơn nữa đồng này sâu nhìn không thấy đáy hàn lập suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nhảy xuống. trải qua hơn ngàn trượng vẫn chưa chạm đáy, từng trận gió lạnh từ bên dưới thổi thúc lên, hiển nhiên ở dưới có nối thông với nơi khác. rơi xuống thêm mấy trăm trượng nữa, thần sắc hàn lập thoáng động, trong tai ẩn ẩn nghe được tiếng sống của minh lôi thú, ngẫu nhiên còn có một vài tiếng nổ kinh thiên động địa khiến vách động bốn phía rung lên từng hồi. Hàn lập thoáng dùng mình một cái, thế rơi xuống lại chậm bớt, thần niệm bắt đầu đảo xuống phía dưới. Kết quả, phía dưới ngoài bạc mang trước, đồng thì không còn thứ gì. Thần niệm kiểm tra không hề thấy vật gì ẩm tàng bên dưới. Điều này khiến Hàn lập an tâm hơn rất nhiều, hắn vô thanh vô tức rơi xuống dưới đất.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 Linh khí phổ cận cũng nồng đầm hơn hẳn bên trên, một số nơi còn xuất hiện linh hoa linh thảo sinh trưởng tại các bồn cây hai bên điện đường. Cây nào cây nấy xanh biết mỹ lệ, linh quang lưu chuyển, không biết đã ở nơi đây bao nhiêu vạn năm. Hàn lập nhíu mày, nhưng lập tức rời ánh mắt khỏi những thứ này. Lấy nhãn lực của hắn đương nhiên nhận ra được đám hoa thảo này quý hiếm nhưng đó chỉ là về giá trị thưởng lãm. Còn giá trị thực lại không đáng mấy. Chẳng qua ánh mắt Hàn Lập cũng chỉ có thể nhìn thấy hơn phân nửa cảnh tượng trong điện mà thôi. Giờ phút này tất cả đều bị huyết vụ nồng đậm cùng điện hồ chói lõa bao phủ. Tại tầng không của cung điện có từng đoàn huyết vụ và thiểm điện đan xen vào nhau không ngừng quay cuồng bão liệt cả hai như nước lửa không thể tương dung. Nhưng rõ ràng thiểm điện đang lấn lướt huyết vụ. Nếu không phải bên trong huyết vụ nổi lên từng trận âm phong cùng vô số lục ti chống đỡ thì chỉ sợ đã sớm đại bại. Nhưng cho dù như vậy thì trong tiếng sấm âm vang, ngân sắc điện hồ cũng liên tục hóa thành từng khối lôi cầu lớn như nắm tay chấm phẩy, mọi nơi nó quét qua huyết vụ đều nhanh chóng tiêu biến, rơi xuống hạ phong. Trong huyết vụ im ắng vô cùng. Không thể nhìn rõ nhưng chắc chắn là đám người địa huyết lão quái đang ở trong đó, còn ở trong đám lôi điện cuồn cuộn phía đối diện kia có hai độc sát quái thú như ẩn như hiện, nổ hống không thôi, sử dụng lôi điện chi lực điên cuồng công kích. Chắc không được mấy yêu vương lên thủ cũng không phải đối thủ của chúng. Hàn Lập âm thầm giật mình quan sát cuộc chiến một lát, ánh mắt hắn hạ xuống soi thì đồng tử bỗng co rụt lại.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 Hai mắt hắn sáng ngời, tại một góc hẻo lánh trong cung điện hắn thấy được hai người nguyên sao nhiên lệ đang đứng như khúc vỗ ở đó. Khuôn mặt hai người đờ đấn vô hồn. Hàn Lập đã thấy qua việc hai người này bị cấm chế nên tất nhiên biết tuy thần chí vẫn còn nhưng hết thảy tự chủ thân thể đều không thể khống chế. Đối với loại cấm chế này mà nói, hắn nắm chắc vài phần có thể phá bỏ. Nhìn lại cuộc chiến phía trên... Hàn Lập cố gắng kìm nén sự vui mừng của mình lại đoạn cẩn thận đánh giá các nơi khác trên đại điện. Hắn cũng không quên việc tại bên ngoài màn sáng và trước cổng vào cung điện ngầm có xuất hiện quỷ vật. Nơi đây khẳng định còn có quỷ vật cấp cao lẻn tiến vào. Hắn cũng không muốn bị chúng làm hoàng tước xình phía sau. Lúc chưa phát hiện chỗ đám quỷ vật ẩn nút thì tuyệt không thể tùy tiện hành động.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 Tại một góc cung điện cách xa chiến đoàn có xuất hiện lục khí nhàn nhạt. Cho dù ở dưới linh mục thần thông thì vẫn đảm nhạt vô cùng, dường như là trong suốt hư vô. Chỗ kia là nơi quỷ vật ẩm nút. Hàn lập thoáng dùng mình, hơn cân nhắc một chút, hắn không tiếc mạo hiểm thôi. Thúc Lam mang trong mắt ý định muốn nhìn rõ bản thể của yêu vật này. Kết quả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 Hắn mơ hồ cảm thấy tại lúc phát hiện ra viên châu thì vật đó đồng thời cũng tưởng như có linh tính phát hiện ra hắn đang quan sát. Chẳng qua hắn tin tưởng trực giác của mình đủ nhanh, ngưng linh một thần thông đủ quyết đoán nên đối phương tuyệt đối không thể phát hiện được vị trí của hắn. Cho dù thần thông của đối phương lớn hơn nữa nhưng lúc này cũng không dám mạnh mẽ phóng ra thần thức điều tra vị trí của hắn. Lúc đó thả ra thần niệm chưa chắc đã có thể khám phá được thuật ẩm thân của Thái Nhất Hóa Thanh Phù mà chỉ sợ sẽ khiến mấy yêu vương cùng hai đầu minh lôi thú đang đả đấu sẽ phát giác. Hắn tin tưởng quỷ vật này sẽ không làm ra một hành động thiếu khôn ngoan đến vậy. Quả nhiên một lát sau, một cỗ thần niệm mỏng như tơ khẽ quét qua chỗ hắn nhưng không hề phát hiện được chút gì thường nào. Trong lòng hàn lập lúc này mới thả lỏng, nhưng đang lúc hắn cân nhắc xem cứu hai nữ nhân đi như thế nào thì trong huyết vụ bóng truyền ra một tiếng hống to. Cuộc chiến đã phát sinh biến hóa. Huyết vụ quay cuồng, tử hồng sắc quang mang đại phóng. Một thân ảnh đang nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt tử huyết khôi lỗi đã cao đến hai mươi mấy trượng hiện ra từ trong huyết vụ, hơn nữa thân hình nó còn đang không ngừng to ra. Mà ở một bên đầu vai khôi lỗi có một gã huyết bảo nhân đang đứng chấp tay sau lưng. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website trí.com. chương 1496. Cơ hội, tử huyết khôi lỗi xuất hiện. Sáu mắt đồng thời chuyển động từng tia huyết mang quỷ gì không ngừng lưu chuyển trong mắt. Nó huy động cây huyết sắc cử phủ trong tay chém thẳng xuống phía trước. Cử phủ chẳng khác gì một tòa núi nhỏ, tuy chưa hạ xuống nhưng một cỗ hình phong chinh người đã không ngừng giết gào đánh tan ngân sát điện hồ phía dưới. Một tiếng thú sống từ trong lôi hoang phát ra. Hồ quang vừa tan ra đất như sống lại đan dệt vào nhau tạo thành một cây ngân sắc lôi kiếm ngay đón tử phủ. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, huyết mang điện hồ sao chích chui cử phủ rung lên bần bật rồi gãy ra từng khúc, phút chốc biến thành dư ảo. Lôi quang chợt lóe, mấy bảo thanh sắc chảo mang dài hơn trượng bắn thẳng tới tử huyết khôi lỗi. Huyết bảo nhân đứng trên đầu vai tử huyết khôi lỗi thấy vậy thì khẽ hừ lạnh một tiếng đoạn há miệng phun ra một đoàn tinh huyết rồi vung tay chỉ về phía trảo mang. Đoàn tinh huyết này quay tròn hóa thành một cây huyết sắc trường thương, sau đó nhanh chóng bắn đi. Phúc phúc! Vài tiếng vang lên, huyết thương trong nháy mắt đã xuyên thủng trảo mang rồi đánh thẳng vào trong đoàn lôi điện bên dưới. Ngân quang đột nhiên lói lên, một bóng ảnh minh lôi thú to lớn được phóng đại mấy lần từ trong lôi điện xuất hiện. Nó há miệng nuốt lấy huyết sắc trường thương, sau đó lại phun ra một đảo điện hồ thô to hóa thành một đầu ngân dao nhắm thẳng đến huyết bào nhân. Một đôi huyết mục phía trước từ huyết khôi lỗi chợt lói phóng ra hai đảo huyết quang vừa đúng lúc đánh lên trên điện dao. Cả hai đồng thời tán loạn tiêu thất. Tử huyết khôi lỗi, huyết bảo nhân và một con minh lôi thú sao thủ nhanh như trước, nhưng lại không phân ra cao thấp. Lúc này vô số lục ti trong huyết vụ bắn nhanh về phía không chung trong nháy mắt đã tụ lại. Lục quang trước đồng không ngừng, một thân ảnh thon thả cước thải kim hoa xuất hiện đây đúng là một thanh. Cùng lúc đó, âm phong tại phủ cận cũng điên cuồng diếp lên, phía trong lộ xa thân ảnh Mỹ phụ đầu bạc. Sắc mặt hai người ngưng trọng vô cùng, bốn mắt không chớp nhìn chầm chầm vào con thú trước mặt. Minh lôi thú phía đối diện thấy vậy thì thần sắc càng trở lên giữ tợn tại lôi điện mánh liệt phía dưới lại xuất hiện thêm một bóng ảnh con thú nữa, thể tích so với con trước nhỏ hơn một chút. Nhìn hai con Minh lôi thú, sắc mặt Mỹ phụ đầu bạc trở lên khó coi bà ta thì thảo. Nơi đây lại có đến hai đầu minh lôi thú, thảo nào ta cứ suy nghĩ không biết tại sao minh lôi thú lại lợi hại đến vậy khiến chu đạo hữu lần trước vừa tiến vào đã lập tức vẫn lạc. Bây giờ nói điều này có ít lợi gì, thần dịch cùng linh mạch nơi đây hóa làm một thể, muốn chặt đứt mối liên hệ này thì cần tranh thủ thêm thời gian. Ba người chúng ta chỉ còn cách liều mạng. Huyết bảo nhân dừ lạnh một tiếng tâm tình tựa hồ cũng không được tốt. Một thanh cùng Mỹ phụ đầu bạc nghe vậy thì liếc mắt nhìn nhau. Biểu hiện của huyết bào nhân như vậy cũng bởi không biết kẻ nào đã tiêu diệt phân thân lưu lại bên ngoài của hắn nên cho dù hắn có nổi trận lôi đình ngay tại đây cũng không có gì kinh ngạc. Huyết đạo dấu thời gian từ lúc hóa thân ngươi lưu lại bên ngoài bị diệt đến nay cũng đã không ít. Hơn nữa lại là trước khi minh lôi thú trở về, xem ra nơi này trừ bỏ hai con minh lôi thú hẳn còn có tồn tại khác. Chúng nó chắc cũng không chỉ đứng ở bên ngoài mai phục chúng ta mà hẳn đã lẻn vào đây. Nói không chừng đang xem cuộc chiến giữa chúng ta và minh lôi thú. Hàn Quang trong mắt một thanh lói lên chậm rãi nói. Cho dù biết thì thế nào, hai con minh lôi thú này đã khó đối phó. Đâu còn có thể để tâm thêm vào việc khác. Ta Thủy chung không thể cảm ứng được ấm khí lưu trên người Hàn tiểu tử, xem ra hắn quả thực đã bị Minh Lôi Thú tiêu diệt. Quả là đáng tiếc, Mỹ phụ đầu bạc thở dài một hơi. Nếu Minh Lôi Thú trở về nhanh như vậy thì khẳng định Hàn tiểu tử khó giữ được tiểu mệnh. Nhưng dù vì đi nữa thì việc đối phó với Minh Lôi Thú trước mắt cũng quan trọng hơn. Hai con mãnh thú này tuy rằng linh trí không cao nhưng cũng có một thân thần thông lôi thuộc tính khắc trí công pháp của ta. Tính ra chỉ có lục túc đảo giấu mới có thực lực cùng chúng đối kháng trực tiếp, chỉ tiếc rằng hắn đang phải chặt đứt linh mạch nên không thể phân thân. Xem chừng chúng ta chỉ còn cách liều mạng một phen. Về phần kẻ tiêu diệt phân thân bên ngoài của ta nếu đến lúc này chưa dám hiện thân thì hiển nhiên do thực lực không đủ, không đủ gây sức ép. Chỉ cần cẩn thận một chút không để đối phương có cơ hội đánh lén là được. Huyết bảo nhân cũng bỗng nhiên mở miệng. Một trong hai bóng ảnh minh lôi thú phía đối diện thể tích bỗng nhiên biến lớn, há to mồm tắp về phía ba người. Con kia khẽ cúi đầu, độc sắc phía trên đại phóng điện quang trói mắt, mấy đảo ngân hồ thô to nổ vang đánh về phía mấy người. Bản thể của hai con minh lôi thú phía dưới cũng đồng thời khu đồng lôi điện chi lực huyến hóa xa vô số ngân sắc lôi cầu đánh về phía huyết vụ trước mặt. Sắc mặt Mỹ phụ đầu bạc trầm xuống, đầu vai run lên, trên đỉnh đầu bóng xuất hiện một quỷ ảnh tóc dài chấm phẩy, âm phong từng trận từ trên người quỷ ảnh tuôn ra. Trên người một thanh bùng lên thanh quang, vô số thanh ti nhanh chóng bắn ra. Về phần huyết bảo nhân thì vẫn đứng tại chỗ cũ không hề nhúc nhích, nhưng sáu mắt của tử huyết hôi lỗi phun ra sáu đảo quang trụ đỏ như máu. Huyết vũ cũng đồng thời quay cuồng không cam chịu yếu thế cuồn cuộn ở về phía lôi cầu. Trong phút chốc, tam đại yêu vương cùng hai minh lôi thú lại lao vào chiến đấu. Từ bên ngoài chỉ thấy huyết vũ quay cuồng, tiếng sấm rền vang, vô số sỉ tượng trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ đám người một thanh vào trong đó. Hàn lập lặng lặng đứng ở phủ cận lối vào. Khẽ cao mày! Nếu không có sự tồn tại của đảo lục khí chia thì hết thảy đều đơn giản. Chỉ cần hắn thừa dịp mấy tên yêu vương cùng Minh lôi thú đánh nhau kịch liệt nhất thời không thể phân tâm thì trước cơ hội ra tay cướp người. Đám người Mỹ phụ đầu bạc thì Minh Hà thần nhũ hơn phân nửa sẽ buông tay không truy đuổi hắn. Nhưng lúc này lại xuất hiện một đảo lục khí không biết rõ chi tiết. Vạn nhất nó ra tay ngăn cản thì mọi việc chẳng phải là hỏng bếp sao. Hàn lập cũng không tình nguyện chịu nguy hiểm. Ánh mắt hàn lập trước động không ngừng, các loại ý niệm không ngừng chuyển động trong đầu. Theo thời gian trôi qua cuộc chiến giữa minh lôi thú cùng tam đại yêu vương ngày càng kịp liệt các loại thần thông uy lực chinh người lần lượt được thi triển. Hai con minh lôi thú tựa hồ biết nếu kéo dài cuộc chiến sẽ vô cùng bất lợi với chúng nên nôn nóng vô cùng công kích càng lúc càng cuồng mãnh. Bản thể bọn chúng đứng giữa vạn đảo lôi hồ, độc sắc trên đầu cũng lớn hơn mấy lần, từ phía trên không ngừng bắn ra từng đạo điện quang như thiên ngoại thần mâu, mỗi một kích lại chấn lui ba đại yêu vương về phía sau mấy bước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 Vì sợ tam đại yêu vương cùng hai con minh lôi thú đang chiến đấu phát hiện ra sự tồn tại của hắn nên hàn lập di động vô cùng thong thả hơn nữa trong đại điện còn một tồn tại có cảnh giới hơn xa hắn. Cho nên dù có sử dụng thái nhất hóa thanh phù nhưng dưới toàn bộ thần niệm cường đại của hợp thể cấp thì tỷ lệ bị phát hiện cũng không nhỏ. Cũng may những kẻ này đang đánh nhau sống chết nên không thể phân tâm vào chuyện này. Hàn lập khẽ thở ra một hơi thật dài, từ từ di chuyển từ phủ cận chiến trường đến một góc đại điện khác bên cạnh nhị nữ. Ánh mắt hắn nhanh chóng đảo qua hai người nguyên sao. Trong khoảng cách gần như vậy, hàn lập nhìn rõ từng đường tơ máu li thi như ẩm như hiện trên khuôn mặt hai người. Nếu không phải bởi khoảng cách gần và nhờ Linh một thần thông phụ trợ thì người thường rất khó nhận ra. Hàn lập nhíu mày! Hai người bị địa huyết lão quái dùng huyết phủ cấm chế khống chế. Đây là một loại tà thuật vô cùng lợi hại, dùng ít tà thần lôi hoặc sẽ linh thiên hỏa đều có hiệu quả phá giải. Chẳng qua thể linh thiên hỏa đã được bố trí tại bên ngoài lối vào nên lúc này chỉ có thể dùng ít tà thần lôi để phá bỏ cấm chế. Đương nhiên hiện tại vẫn chưa đến lúc đồng thủ cấm chí vừa phá thì không những bản thân bị lộ mà địa huyết lão quái cũng lập tức cảm ứng được. Trong lòng hàn lập suy nghĩ như vậy, hắn thu hồi ánh mắt rồi lại nhìn về phía phát hiện ra lục khí. Vật này chắc hẳn có liên quan đến lũ quỷ vật bên ngoài, hắn cũng không tin đối phương chỉ lặng lặng đứng xem chỉ là thời cơ ra tay của đối phương chưa tới mà thôi. Điều này chứng tỏ tính nhấn lại của đối phương cũng thật kinh người. Mọi ý niệm nhanh chóng xoay chuyển trong đầu hàn lập, hắn chỉ có thể quyết định tạm thời bảo trì tình thế. Huống hồ nguyên nhân khiến hắn kiên trì nhất là lục túc kẻ có thần thông lớn nhất trong nhóm yêu vương địa uyên sở này vẫn chưa xuất hiện. Hắn tuy không biết hành tung của đối phương nhưng linh cảm nói với hắn rằng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua sau khi Hàn Lập chuyển mắt khỏi chỗ đám lục khí nhìn lại Thủy Trì bên cạnh chiến đoàn thì thâm tâm giấy lên mối nghi ngờ yêu vương lục túc có phải đang ở bên dưới hay không. Bởi cho dù cung điện to lớn như vậy nhưng ngoại trừ Thủy Trì này thì không còn chỗ nào có thể giấu người. Đáng tiếc là mặt nước đám xương khói lượn quanh mặt nước lại có thần hiệu ngăn cản thần thức. Lúc Hàn Lập thoáng đảo thần thức qua đó thì cảm nhận được linh vụ màu trắng này ẩn chứa linh khí tinh thuần vô cùng, ngay cả hắn cũng ít thấy tựa hồ chỉ cần ít lấy một hơi bạc vụ này là có thể tránh được mấy ngày khổ tu. Đây cũng là lý do vì sao Hàn Lập liếc mắt một cái liền nhận định thứ trong thủy chỉ chính là Minh Hà Thần Nhũ. Hàn Lập bắt đầu cảm thấy kỳ quái tại sao ba người một thanh không lấy nước trong Thủy Trì mang đi, cho dù hai con minh lôi thú này vô cùng lợi hại nhưng chưa đến mức có thể ngăn cản không cho ba người bọn có cơ hội áp sát Thủy Trì lấy đi thần nhũ. Đặc biệt ba người là cũng đã chiếm cứ khoảng không ngay phía trên Thủy Trì nên việc lấy nước bên dưới lại càng không phải việc khó. Nhưng sau suy nghĩ lại một chút thì Hàn Lập đã hiểu được. Cũng không phải dưới thủy trì kia có bài đặt cấm chế lợi hại gì khiến ba gã yêu vương không dám mạo muội ra tay, mà chỉ là phương pháp lấy minh hà thần nhũ chắc chắn có chút quỷ gì khiến bọn họ không dễ dàng lấy được. Nói không chừng việc lục túc không có mặt ở đây cũng liên quan đến việc này. Hàn lập nghĩ vậy nên lại càng không muốn mạo muội xuất thủ. Hàn vẫn đứng yên một bên quan sát cuộc chiến bên kia hoặc để ý đến động tính của đoàn lục trí, Tuy rằng hắn không thể chế trụ ấm khí trong cơ thể quá lâu nhưng nhìn tình hình cuộc chiến phía kia đã trở lên vô cùng kịch liệt cùng bộ sảng nôn nóng của minh lôi thú thì tùy thời đều có thể phân ra thắng bại. Quả nhiên, hẳn lập sự đoán không sai. Chỉ khoảng một tuần trà sau, hai con minh lôi thú suốt cuộc cũng không kìm nén nổi, chúng bắt đầu liều mạng phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1497. Hoàng tước, phía dưới lục trì xương mù quay cuồng từng trận, một cố linh khí tinh thuần từ đó tràn ra ngoài khiến mặt đất phổ cận rung lên bần bật hai minh lôi thú sợ hãi nhìn nhau, chúng đồng thời sống to, hồ quang trên người chợt tắt, toàn thân chúng bỗng dựng thẳng lên đứng bằng hai chân sau. một cỗ quái phong đen như mực tràn ra bốn phía vây quanh hai quái thú không ngừng quay cuồng. mỹ phụ đầu bạc cùng đám người một thanh thấy vậy trong lòng xuân lên. từ kinh nghiệm phong phú, bọn họ tất nhiên biết được sự việc phát sinh sắp tới không có gì tốt đẹp. Hai con minh lôi thú này đang chuẩn bị thi triển thần thông lợi hại nào đó. Mỹ phủ khẽ kêu lên một tiếng tóc bạc bóng chốc dài ra đâm thẳng tới phía trước. Vô số bạch mang phá không xả xuất bao chọn lấy hắc mang vào trong. Mỗi sợi bạch mang đều thẳng tắp như châm, phát ra âm thanh bén nhọn uy lực vô cùng. Còn một thanh tay bắt pháp quyết, hà quang trên người đại phóng. Một hoa ảnh to bằng miệng bát xuất hiện trôi nổi ngay trước mặt rồi biến thành pháp luôn đủ mọi màu sắc. Cánh pháp luôn mỏng manh vô cùng, nó quay tròn một vòng rồi vô thanh vô tức bắn đi. Nhất thời trên không trung hàn mang dày đặc, bạch mang trải rộng khiến người ta kinh hãi vô cùng. Hai loại thần thông này vừa thấy đã biết không tầm thường. Chỉ là một chuyện ngoài dự kiến xuất hiện. Nhị thú trong Hắc Phong không hề có hành động. Bạch mang cùng pháp luôn đầy trời bắn thẳng vào đó. Tiếng va chạm chát chúa vang lên tất cả các công kích đều bị bắn ngược về. Hai loại công kích dường như đánh lên trên tường đồng vách sắt vậy. Nhị nữ nhất thời ngẩn ra. Đúc lúc này, Hắc Phong quay tròn một trận rồi bắt đầu tản ra để lộ hai yêu vật hình người dung mạo dữ tợn. Trên đầu chúng mang độc xác, người đầy vải bạc đây đúng là minh lôi thú ban đầu hóa thành. Tứ chi cùng thân hình của chúng đều rất giống nhân hình. Điều khiến sắc mặt mấy người một thanh trở lên ngưng trọng chính là sau khi nhị thú vừa hiện hình lập tức vung tay khắp đồng pháp quyết, há miệng phun ra một chiếc cờ nhỏ màu đen phủ đầy hắc vô cùng một pháp bàn vô cùng tinh xảo bạch hà vạn đảo. Không tốt mau ngăn cản chúng lại, chúng muốn thôi đồng tâm trí nơi này, huyết bào nhân phản ứng trước tiên cả kinh quát to. Lời của hắn vừa Sơn u v q q o t thì cũng lập tức phúc sụt tử huyết khôi lỗi bắn ra một đôi đoàn kiếm xài đổ vài tấc kiếm quang chợt lói hóa thành hai đạo huyết quang đánh thẳng đến hai thiện khí vật kia. Hai minh lôi thú hình người tựa hồ sớm đã có phòng bị nên đồng thời lắc đầu. Hai căn độc sắc trên đầu bắn xa hóa thành hai đảo lôi quang trực tiếp ngay đón huyết quang. Hoành hoành, hai tiếng nổ vang lên độc sắc và huyết quang vừa va chạm đã bột phát ra điện quang chói mắt, hai cây độc sắc dùng thế lôi đình đánh nát hai thanh đoạn kiếm. uy lực to lớn đủ để người ra trởn mắt cứng miệng. Cũng khó trách độc sắc này chính là bộ vị cứng sắn nhất trên mình nhị thú. Hơn nữa đã được chú tế luyện không biết bao nhiêu vạn năm. Xét riêng về độ cứng mà nói thì chắc chắn không thua đao kiếm cấp linh bảo. Hơn nữa chúng lại được hai mãnh thú dùng toàn lực sau khi biến thân thôi đồng nên có thể tưởng tượng ra được quy năng to lớn của nó. Chẳng qua hai cây độc sát cũng không chỉ có một đòn này, vừa đánh tan huyết quang nó đã lập tức biến mất tại chỗ một cách quỷ dị. Ngay sau đó hai đạo lôi quang từ hư không bắn ra, tiếng sấm nổ vang, khoảng cách với huyết bào nhân chỉ khoảng mấy trượng, nó không chút do so dự đánh ra một kích lôi đình tiếp theo. hai đầu minh lôi thú này hiển nhiên cũng đã nhận ra trong ba người thì huyết bào nhân có thực lực yếu nhất nên định hợp lực tiêu diệt kẻ này trước. huyết bào nhân cả kinh chỉ là hai cây độc sắc có độn tốc quá nhanh nên muốn né cũng không còn kịp. Hắn kinh sợ, huyết quang ló lên, hai đảo huyết ảnh từ trên người lập tức bắn ra che ở phía trước mặt. Đây đúng là huyết khôi lỗi mà hắn tế luyện. Huyết sắc trường bào trên người hắn cũng ló lên hóa thành một tầng huyết sắc quang cháo bao bọc lấy toàn thân. Hai con huyết khôi lỗi này cho dù thực lực không kém nhưng hai cây độc sắc bóng hợp lại thành một hóa thành một cây lôi trùy điện quang chợt lóe. Nó xuyên qua thân thể huyết khôi như xuyên qua gỗ mục rồi đánh lên người huyết bảo nhân. Hai huyết ảnh trong tiếng lôi minh tan biến mất, còn tầng huyết sắc quang cháo cũng chỉ có thể ngăn cản một chút rồi bị xé sách như giấy. Một tiếng nổ kinh thiên đồng địa vang lên trước ngực huyết bảo nhân xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng bát ăn cơm. Dì quang trong mắt huyết bảo nhân lấp lóe hay tay vận chuyển như bánh xe liên tục đánh lên trên người. Chỉ một hơi đánh ra đã có hơn 10 đạo huyết sắc phù triện quỷ gì xuất hiện. Một lỗ máu lớn như vậy nhưng chưa từng chảy ra một giọt máu tất cả huyết nhục bên cạnh khẽ đồng đẩy. Chúng đang nhanh chóng khép lại. Thấy tình hình như vậy thần sắc mỹ phụ và một thanh cũng diễu đi. Nếu huyết bảo nhân quả thực bị xếp thì chỉ bằng hai người bọn họ cũng không thể ngăn cản hai con minh lôi thú này bao lâu. Nhưng lúc này lôi chùi từ đằng sau huyết bảo nhân tự động quay lại. Nó nhắm thẳng về phía đầu hắn. Nhưng không chờ một thanh cùng Mỹ phụ ra tay ngăn cản thì hắc ảnh chợt lóe xuất hiện trong hư không. Một tử hồng thủ trưởng bạc ra. Tuy rằng bàn tay này to lớn gì thường nhưng động tác lại nhanh đến mức khó có thể tin. Chỉ thấy cử thủ thoáng mở đi rồi lại hiện ra trước mắt đã bắt được cây lôi chùi kia vào trong tay. Chỉ là ngay lúc đó tiếng sấm rền vang cũng không ngừng truyền ra từ trong cử thủ. Lôi chùi phát ra vô số điện quang như ngân xà loạn vũ thoáng chốc đã bắn ra từ the hở 5 ngón tay. Trước lên vài cái, lôi tùy đã về tới chỗ hai minh lôi thú hình người rồi lại tách ra làm hai, một lần nữa biến thành ngân sắc độc sắc trở về trên đỉnh đầu cả hai. Nhị sắc vẫn lập lò ngân quang có vẻ trong đợt sao thủ kịch liệt vừa rồi vẫn chưa từng bị thương tổn chút nào. Chẳng qua nhờ vào khoảng thời gian trì hoán này mà nhị thú phía đối diện cũng đã thôi động thành công pháp bàn và tiểu phiên trước người. Chúng đồng thời há miệng phun ra hai đoàn tinh huyết hóa thành huyết vụ lên trên pháp khí. Tiểu phiên cùng pháp bàn chợt lóe quang mang hấp thủ sạch sẽ huyết vụ. Tiểu phiên bóng hóa thành một đoàn u vân phóng thẳng lên cao, trước mắt đã nhập vào trong đỉnh điện không thấy bóng sáng, còn pháp bàn lại hóa thành một đảo bạch khí chui thẳng xuống lòng đất. Một Thanh cùng Mỹ Phụ đầu bạc cả kinh, nhưng chưa đợi hai người tiếp tục xa tay cuốn lấy nhị thu thì thị biến đột nhiên nổi lên. Chỉ thấy đỉnh điện vô cùng kinh xảo trên đỉnh đầu bỗng đại phóng linh quang, từng đảo hắc sắc phù văn hiện ra, chúng tự động hợp lại với nhau tạo thành một pháp trận cực lớn pháp trận trên đỉnh điện trước đồng hắc quang ở trung tâm có một điểm đen như mực cuồng phong gào thép tựa hồ như cường mãnh mở ra một không gian thông đạo tại đó cùng thời gian phía dưới mặt đất cũng đại phóng bạch quang từng đoàn phù văn to bằng nắm tay nổi lên khỏi mặt đất lục trì vốn không ngừng rung lên cuộn trào dậy sóng trong nháy mắt khi phù văn xuất hiện thì trong đoàn xương khói quay cuồng hiện ra một kim sắc pháp trận Quang trận từ trong xương mù xuất hiện từ từ nhô cao bóng chốc bao phủ trọn thủy trì, hơn nữa kim mang trói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng. Tuy rằng không biết được khi cực quang trận bao phủ thủy trì sẽ phát sinh chuyện gì nhưng phần đất phía ngoài thủy trì trong nháy mắt đã biến mất. Một thanh cùng mỹ phụ đầu bạc liếc qua, vừa sợ vừa giận. Tuy rằng hai người quyết không tin rằng lục túc sẽ bị nhốt lại một cách đơn giản như vậy. Nhưng một khi đã thích phát cấm chế này thì cũng khiến trong khoảng thời gian ngắn muốn lấy được thần nhũ thì đúng là không có khả năng. Càng phiền toái chính là tòa hắc sắc quan trận trên không trung đang không ngừng bành chứng đem bọn họ bao phủ vào bên trong. Gương mặt nhị thú trở lên giữ tợn càng điên cuồng từng mảng trần trên đỉnh đại biển bắt đầu rơi xuống. Kể từ đó, các nàng chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là rời khỏi khoảng không phía trên lục trì hoặc là trực tiếp đối mặt với cấm chế này. Một đạo hữu, hai người chúng ta liên thủ một kích trước hết đánh nát vật này. Địa huyết huyên, đành phiền huyên dùng tử huyết khôi lỗi lệm hộ chúng ta. Ngay lúc một thanh hơi do dự thì trong tai nàng vang lên âm thanh giả nua của Mỹ phụ đầu bạc. Tâm niệm nàng khẽ chuyển, gật gật đầu. Tựa hồ cũng chỉ còn cách này. Cùng lúc đó, huyết bảo nhân đứng trên tử huyết hôi lỗi cũng nhận được truyền âm tương tự. Vết thương trí mạng trước ngực hắn lúc này đã khép lại được bảy tám phần, ngoại trừ thần quang trong mắt ảm đảm đi vài phần thì cũng không có vấn đề gì lớn cả. Nghe được truyền âm của phụ nhân, huyết bảo nhân thoáng nhíu mày đảo mắt nhìn qua bàn tay tóm lấy lôi chùy lúc trước của tử huyết hôi lỗi. Chỉ thấy phía trong bàn tay cháy đen một mảng còn ẩm ẩm truyền đến mùi khét lẹp. Huyết bào nhân thở dài một hơi rồi chậm rãi gật đầu, rồi bỗng nhiên sờ vào trong tay áo lấy ra một hộp gỗ kim sắc. Trong miệng hắn lẩm nhầm, nhất thời nắp hộp mở ra, bảy đảo đồn quang nhan sắc bất đồng từ bên trong bắn ra. Quang mang tắt đi bảy con khôi lỗi hình sản khác nhau xuất hiện. Những khôi lỗi này có con giống phi linh nhân, cũng có con là nửa người nửa yêu. Thậm chí còn có hai khôi lỗi hình dạng linh trùng, một con run thật lớn, lại có một con giống như kiến càng phóng lớn vô số lần. Bảy con khôi lỗi này tất cả đều được luyện chế thành từ kim trúc, mặt ngoài thân thể trải sổng phù văn Hiển nhiên đây là đồ vật mà địa huyết lão quái tỉ mỉ luyện chế. Mỹ phụ đầu bạc thấy vậy thì khóe miệng khẽ cười thân hình quay tròn từ trên người bay ra tám cỗ hắc khí bên trong mơ hồ nhìn thấy tám bóng người mặt hắc giáp. Đây đúng là tám âm giáp quỷ vương bị Mỹ phụ thu hồi lúc trước, hiện giờ đã khôi phục nguyên khí. Tám quỷ vương vừa xuất hiện liền lập tức phân ra tám hướng bao quanh Mỹ phụ rồi khoanh chân ngồi xuống. Âm khí đen như mực trên người tràn ra trong nháy mắt huyễn hóa thành một đám mây đen dày đặc. Một thanh bên kia cũng bắt đầu thi pháp, thân người khẽ rung lên, ra thịt toàn thân lập tức biến thành sắc thanh biếc chấm phẩy, hai tay liên tục bắt quyết. Vô số thanh ti huyễn hóa mà ra. Từng mảnh kỳ hoa dị thảo trong nháy mắt xuất hiện xung quanh nàng ta. Hai đầu minh lôi thú hình người trên không nhìn thấy hết thảy nhưng căn bản mặc kệ ba người thi pháp, hai bọn chú toàn thân không ngừng thiểm động liên quan toàn lực thôi đồng pháp trận trên không. Chú tựa hồ rất tin tưởng vào uy lực của cấm chế nơi này. Mắt tê thấy song phương đã lập tức phải quyết sinh từ, hàn lập tránh ở một góc thần sắc thoáng động. Hơn mười khỏa thanh sắc viên châu đã xuất hiện trong tay.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 Viên châu như thủy tinh trước mắt hắn bóng biến mất không thấy bóng sáng. Cho dù dùng thần thông minh thanh linh mục cũng không thể dò ra. Hàn lập thoáng dùng mình, vội vàng phóng ra toàn bộ thần thức bao phủ phạm vi mấy trường xung quanh. Hắn không muốn bị người ta áp sát rồi đánh lén một cách thần không biết quỷ không hay. Tuy khả năng này cực thấp nhưng cũng cần phải cẩn thận.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 Loại cảm giác đứng giữa làn danh sinh tử này khiến hắn cũng khó có thể bình tĩnh. Lúc này ở phía xa, một thanh cùng Mỹ phụ đầu bạc đã bắt đầu liên thủ công kích hát sắc pháp trận. Còn bảy con kim trúc khôi lỗi do huyết bào nhân tế ra lại che chở trước hai người đảm nhiệm công tác hộ vệ. Sáu mắt của tử huyết khôi lỗi thoáng chuyển nhưng vẫn không nhúc nhích. Chỉ thấy Mỹ phụ bước trong xương đen bỗng nhiên tiếng quỷ thiếu chói tai vang lên chấm phẩy, từ bên trong xuất hiện một quỷ chảo bạch cốt trắng nhờn. Quỷ chảo này hướng về tư không đánh ra một chảo, Từng đầu ngón tay phóng ra từng đoàn hôi sắc quang cầu to bằng quả trứng chim bắn ra phía trước. Còn phiến hoa cỏ xung quanh một thanh cũng nhanh chóng xoay chuyển, hòa quyện vào nhau. Chân thân một thanh đứng trong liên quan chói mắt. Từ đó bắn ra một đạo lục sắc quang trụ. Quang trụ này chỉ một màu xanh ngấn ánh giống như vết tinh từ hổ phách nhìn qua cực kỳ uy dị. Hai loại công kích thoáng lóe lên đắt tới phía dưới hắc sắc quang trận. hôi sắc quang cầu không ngừng giãn nở, còn lục sắc quang trụ lại vô thanh vô tức, cả hai đồng thời đánh lên trung tâm pháp trận. Trên không trung hai minh lôi thú hình người thấy vậy thì trong mắt ló lên hung quang, chúng liên tục bắt quyết thôi động hắc sắc quang trận. ầm ầm một tiếng nổ thật lớn vang lên từ trong trung tâm quang trận tràn ra một cỗ thác phong. đoàn gió lúc này cuồng mãnh như đao trong gió có tinh quang trước động, vô số hạt cát đen như mực xen lẫn trong đó. Bão cát cùng quang trụ quang cầu vừa ra chạm vào nhau thì âm thanh bão liệt vang lên từng hồi trong pháp trận không ngừng lói lên các loại quang đoàn. Lát sau, một cỗ hôi lục sắc quang hà xuất hiện ngăn chặn thế xuống của hắc sắc quang trận. Hai bên nhất thời lâm vào thế sẵn co. Nhưng cát đen trào ra theo hắc phong cũng trở lên liên miên không dứt tiếng bão cát xào sạc sần sần áp hôi lục quang hà xuống phía dưới. Một thanh thấy vậy thì nét mặt hiện ra dị sắc, nàng khẽ vung tay lấy ra một đoạn nhánh cây. Vật này không dài quá ba thước, phía trên lát đác có vài phiến lá xanh nhạt, chỉ là mặt ngoài tràn đầy linh khí, sức sống giạc rào. Đoạn một thanh trực tiếp ném nhánh cây này lên không trung. Lục quang đại phóng cành cây trong nháy mắt hóa thành một cây nhỏ cành lá xuân xue toàn thân tinh oanh như bích ngọc. Sắc mặt một thanh ngưng trọng cúi đầu khẽ niệm khẩu quyết. Thân cây này điên cuồng lớn lên rồi bắt đầu quay tròn, vô số lá cây rời khỏi cành chập chờn bay múa như vạn kiếm chiêu tung. Tất cả bắt đầu gia nhập vào đoàn công dích trên không chung. Thanh thế khiếp người. Một đạo hữu thần thông quả thực cao siêu, từ trong âm vân chuyển ra thanh âm kinh dị của Mỹ phụ đầu bạc. Thừ, lam đảo hữu. Ngươi cũng đừng lên dấu bài nữa, ta không tin ngươi chỉ có một chút thần thông đó. Một thanh phất tay ngẩn đầu nhìn lên trên bầu trời, không hề quay đầu lại chỉ nhàn nhạt đáp lời. Hắt hắt, Từ trong âm vân chuyển ra tiếng cười âm trầm của Mỹ Phụ. Tiếp đó tám quỷ vương bỗng nhiên trường khiếu, âm khí gần đó bắt đầu quay cuồng ngưng tụ lại quỷ ảnh từ bên trong trước đồng không ngừng tiếng quỷ khóc ngày càng lớn. Một thoáng sau, âm vân tan hết. Một thân ảnh cực lớn từ trong âm vân xuất hiện. Thân ảnh này cao chừng bảy tám thước bên ngoài mặt một bộ cổ chiến giáp đen nhánh trên tay cầm một thanh đại trùy. Mặt ngoài chiến giáp có vô số gai đen phủ khắp cùng vô số ngân sắc hoa văn huyền ảo vô cùng. Còn về thanh trùy này có kiểu dáng vô cùng kỳ lạ. Tuy rằng nhan sắc đen thủy nhưng phía ngoài lại được thảm đồng thời tám đầu khô lâu màu trắng. Từng chiếc khô lâu này không ngừng há miệng gào thét xuân ra từng đoàn hắc khí khiến người ta không lạnh mà xuân. Thân ảnh này đúng là Mỹ phụ đầu bạc sau khi hóa thân, còn tám chiếc khô lâu trên thân tùy rõ ràng là do tám gã âm giáp quỷ vương hóa thành. Một thanh nhìn thấy cảnh này thì thần sắc khẽ động. Chỉ là nàng chưa kịp mở miệng nói gì thì sắc mặt Mỹ phụ đầu bạc trở lên âm lệ, ném quái trùi về phía không trung. Tiếp theo hai tay bà ta huy động đánh ra một đảo pháp quyết cổ quái. Đại trùi nhất thời xoay tròn, tám đầu khô lâu trên đó phát ra tiếng quỷ thiếu chói tay, từ trong miệng phun ra từng đoàn âm khí cuồn cuộn quét về phía không trung. Nhất thời, âm hỏa thúy ảnh trùng trùng điệp điệp che kín không trung. Mắt thấy thế tới của nó sẽ phá tan sự phong tỏa của khắc sắc quan trận. Thấy tình hình như vậy, hai minh lôi thú hình người cũng không vội vã, chúng ngẩng đầu hống lên vài tiếng thân hình lại hóa lớn. Bốn cánh tay to lớn đồng thời vơ lên tiếng sấm lại vền vang, vô số ngân ti hiện ra chạy dọc theo bốn cánh tay hóa thành từng đảo ngân hồ cực lớn bắn ra. Trong phút chốt trong quang trận phát ra tiếng nổ âm vang. Diện tích một lần nữa khuyết trương hơn phân nửa. Bão cát từ bên trong cuồn cuồn tuôn ra. Tại lúc hát sát quang trận chiếm lấy thượng phong áp chế công kích phía dưới thì Mỹ phụ đầu bạc và một thanh cả kinh, hai người uống huyết thi pháp. Một người há miệng phun ra tinh huyết, một người nộ hốc tận trời. Cả hai đều đã vận dụng pháp lực toàn thân thôi đồng bảo vật phía trên. Thủy ảnh và hỏa diễm do so thấy thủ cùng quái trùy phóng xuất lại trở lên cường thịnh, một lần nữa ngăn cản thế xuống của hắc sắc quang trận. Chỉ là quan trận này vẫn từ từ ép xuống từng chút một. Mỹ phụ đầu bạc cùng một thanh sắc mặt đại biến. Không ngờ tấm chí này lại lợi hại đến vậy, hai người bọn họ liên thủ mà vẫn khó có thể ngăn cản. Một thanh hít sâu một hơi rồi quay đầu về phía tử huyết khôi lỗi quát lên. Địa huyết đảo hữu người mau ra tay, nếu vật này hạ xuống được thì vô cùng phiền toái. Huyết bảo nhân đứng trên tử huyết khôi lỗi tuy không hồi đắp nhưng bảy con kim trúc khôi lỗi vốn đang bảo vệ nhị nữ đồng thời trước đồng hóa thành bảy đảo đổn quang đánh về phía hai minh lôi thú trên bầu trời. Xem ra địa huyết lão quái cũng biết rõ sự lợi hại của hắc sắc quang trận kia. Nhưng nếu nó không có nhị thú trực tiếp khống chế thì uy lực tất nhiên sẽ giảm đi. Hắn không hy vọng bảy con khôi lỗi này có thể cường ngạnh đối chiến với nhị thú mà chỉ cần cuốn lấy một chút khiến chúng phân tâm là được rồi. Bảy đảo đổn quang vừa mới tiếp cận hai minh lôi thú hình người thì bốn mắt của chúng đã âm trầm đảo qua, bốn tay liên tục biến đổi pháp quyết. Đột nhiên phía sau chúng hiện ra một hắc sắc đại động có đường kính hơn 10 trưởng. Hai minh lôi thú nhoáng lên thân hình mơ hồ, một phân thành hai phân biệt huyền phù tại hai bên hắc động còn ở trung tâm hắc động xuất hiện tiếng nổ vang, một mảnh hắc hà từ bên trong cuồn cuộn phun ra như một tia chức quét lấy toàn bộ bảy con khôi lỗi vào trong đó. Một màn khiến người ta kinh hãi xuất hiện. Bảy con khôi lỗi trên mình phủ đầy u mang rồi biến mất ngay trong hà quang ngay sau đó bên cạnh hắc động chợt lói linh quang, bảy con thoi lối thoáng hiện, tất cả chúng đều bị từng đoàn hà quang bao phủ đưa vào trong hắc động đến khi mất hẳn bóng sáng. đám người một thanh hít vào một ngụm khí lạnh, hai minh lôi thú đắc ý gầm nhẹ vài tiếng trên tay chúng vẫn không ngừng kháp quyết, hắc động mờ dần rồi hoàn toàn biến mất từ trong thân người tử huyết khôi lối bỗng nhiên truyền ra tiếng sống giận của huyết bào nhân trên đầu vai khôi lối này chợt lói huyết quang huyết bào nhân lại xuất hiện hiển nhiên bảy con khôi lối bị cuốn mất một cách khó hiểu khiến hắn vô cùng giận dữ hắn không nói một lời chỉ vỗ nhẹ vào sau bỗng nhiên huyết khí cuồn cuộn nổi lên ngưng tụ lại trước người thành một quả huyết cầu tử lớn Hai tay huyết bảo nhân khẽ run lên tựa hồ xét lập tức thôi động vật này công kích minh lôi thú. Nhưng vào đúng lúc này thì một thanh đột nhiên quay đầu hướng về một nơi phủ cận quát to. Là ai, lăn ra đây cho ta động tác trên tay của nàng so với thanh âm còn nhanh hơn vài phần. Vô số thanh ti từ trong tay áo phá không cuồn cuộn bắn ra trực tiếp đánh vào chỗ khả nghi. Ô, một tiếng hô kinh ngạc vang lên theo đó một đoàn lục khí xuất hiện. Xui suy, suy, Âm thanh xé gió thanh ti nháy mắt đã xuyên qua đoàn lục khí, chỉ là lục khí đát lại biến mất. Ngay sau đó, phía trên đầu một thanh truyền ra từng đoàn dao động không gian cực kỳ yếu ớt, một viên châu trong suốt xuất hiện. Vật này vừa xuất hiện trong nháy mắt đã lập tức quay tròn thả ra bạch quang trói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng. Bề mặt ngoài viên châu trong đoàn bạch mang nhanh chóng biến ảo thoáng chốc đã hiện ra hai đảo nhân ảnh, một đảo nhũ bạch sắc, một đảo đảm kim sắc. Bóng người đảm kim sắt lập tức sơ tay lên. Một đảo ngân hồng viết gào phóng ra, chỉ thoáng chốc động đã chém xuống đỉnh đầu một thanh nhanh như chớp giật. Đạo ngân hồng kia rõ ràng là một ngân sắc chát đao sáng như sa lê. Đúng là ngũ long chát. Bóng người đảm kim sắc này tất nhiên là một con kim sắc khôi lỗi. Tuy rằng trên đỉnh đầu một thanh bạch mang trói mắt khiến nàng không thể dùng mắt quan sát nhưng do đã sớm phóng ra thần niệm nên hết thảy mọi thứ ở mười trường phủ cận đều rõ như lòng bàn tay. Nàng vẫn vô cùng chấn định. Sơ hai tay lên không chung đón đỡ ngân chát. Nhất thời xung quanh bảo vật này bỗng ló lên điểm điểm thanh quang, vô số ngân ti quỷ gì hiện lên đang dệt vào nhau thành một tấm lưới mưa gió không lọt vây lấy ngân chát. Một bộ phận thanh ti khác lại hóa thành một tấm khăn lụa màu xanh bảo vệ trên không. Một thanh quả là túc trí đa mưu, không biết từ khi nào nàng ta đã bố trí vô số ẩn hình linh ti bên người. Khó trách kim giáp khôi lỗi tuy mượn dùng thần thông quỷ gì của một quỷ vật khác để tiếp cận tung ra một đòn chí mạng. Ai ngờ tính toán lại thất bại trong gang tức. Chẳng qua uy năng to lớn ngũ long chát là điều một thanh khó có thể tưởng tượng ra nổi. Mặt ngoài ngân chát hiện lên hàn quang trói mắt khiến vô số thanh ti bao bọc bên ngoài gãy đoạn trực tiếp bị chém nát. Thế tới của ngân chắc không chút đình chỉ thoáng chốc đã chém lên trên khăn lụa màu xanh. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com chương 1499 hỗn chiến soạt tấm khăn lụa bị rách tan, một mảnh hàn quang chém thẳng xuống đỉnh đầu Mộc Thanh. Sắc mặt Mộc Thanh đại biến thế mới biết chát đao này sắc bén thế nào. Muốn tránh, đã muộn. Chát đao trên đường đi bỗng nhoáng lên huyễn hóa thành từng phiến dư ảnh, nó chợt lóe lên rồi biến mất vào trong hư không. Thân điều không tốt, trên người Mộc Thanh chỉ kịp hiện lên một tầng thanh sắc lục giáp. Bốn phương tám hướng cách đó không xa liền hiện lên từng thanh cử nhận ngân quang lập lòi. Toàn bộ cử nhận đồng thời phát ra tiếng ông Minh, hàn quang cuồn cuộn đem một thanh vây chín mưa gió không lọc. Sắc mặt một thanh trở lên vô cùng tái nhợt. Nàng cắn chặt xăng, hai tay áo bóng sun lên, trong tay bóng xuất hiện một cây đoạn bồng đen thủi. Nàng nhanh chóng huy động đoàn bổng côn ảnh như núi nhất thời hiện lên trước mặt đón đỡ hàn quang chói mắt đang lao tới. Một thanh rất rõ bản thân đã bị mất tiên cơ tính mạng bản thân đang gặp nguy hiểm. Bang chấm thang bang. Từng tiếng động liên tục vang lên như tiếng gió táp mưa xa. Hắt sắt một côn cũng không biết là bảo vật gì nhưng khi hóa thành côn ảnh lại có thể mạnh mẽ đối kháng hàn quang che chở một thanh bên trong. Chỉ là một lát sau, Hàn Quang như từng đợt sóng lớp này nối tiếp lớp kia vô cùng vô tận, khắc sắc côn ảnh dần trở lên thư thớt. Một côn lại bị Hàn Quang chém làm hai đoạn côn ảnh càng lúc càng thư thớt. Một thanh hoảng hốt đỉnh thu tay thi triển thần thông khắc thì Hàn Quang cuồn cuồn bốn phía đã quét nốt côn ảnh còn sót lại rồi đánh lên người nàng ta. Chỉ thấy lục giáp chớp lên vài cây rồi hoàn toàn bị hàn quang bao phủ vào trong. Một tiếng hét thảm vang lên tất cả đều trở lên im lặng. Một thanh cứ vậy mà bị giết. Mỹ phụ đầu bạc trợn mắt há miệng, không thể tin tưởng vào sự tình trước mắt. Bà ta biết rất rõ thần thông của một thanh quyết không dưới bản thân. Lúc này kim giáp khôi lỗi lại hướng hàn quang điểm nhẹ một cái. Nhất thời quang mang tắt đi tất cả hàn quang hướng không trung tụ lại thành một thanh ngân sắc chát đao. Ở phía dưới chát đao thi thể một thanh bị chém thành vô số mảnh nhỏ huyền phù trên không trung, điều ủy gì chính là không hề xuất hiện một giọt máu. Nhưng chim sáp khôi lỗi chỉ thoáng lướt qua chứ không để ý tới việc này. Lấy nhãn lực của hắn đã sớm nhìn ra thân thể một yêu của một thanh. Nên lúc này thi thể có như thế thì cũng không phải việc gì kỳ quái. Hắn cười nhẹ một tiếng, một tay thôi đồng pháp huyết điều khiển chát đao tiếp tục bắn đi. Mục tiêu chính là tử huyết khôi lỗi ở bên cạnh. Thân hình khôi lỗi lớn như vậy quả thực là một tấm bia ngắm không thể tốt hơn. Vốn theo ý định của hắn thì thừa dịp pháp lực của mấy người tiêu hao nhiều sẽ tiến hành đánh lén, một mẻ bắt hết mấy người.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 Nhưng không ngờ rằng một thanh lại vô cùng cảnh giác ở phủ cận bày ra linh ti cảnh giới nhiều như vậy khiến hắn bị bại lộ tung tích. Chẳng qua đối với kim giáp khôi lỗi mà nói thì chuyện này cũng không sao cả. Có ngũ long chát trong tay, hơn nữa địch nhân lúc trước đã tiêu hao không ít linh lực lại bị minh lôi thú kiếm chế. Dưới điều kiện như thế, hắn nắm chắc có thể việt trừ kẻ địch. Huyết bào nhân đứng trên tử huyết khôi lỗi vừa thấy Ngân Hồng phóng tới thì ánh mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi. Hắn không kịp lên tiếng chỉ kịp sơ tay điểm thẳng về đoàn Ngân Hồng đang đến. Nhất thời huyết cầu cực lớn phía trước người sung lên rồi hóa thành một đảo huyết quang bắn đi. Cơ hồ cùng lúc đó thân hình tử huyết khôi lỗi bên dưới nhanh chóng thu nhỏ lại trước mắt đã chỉ lớn bằng một người bình thường. Sáu mắt đồng thời chớp lên bắn ra sáu quang trụ đỏ như máu theo sát huyết cầu. Huyết bảo nhân khẽ lắc mình tiến tới bên cạnh tử huyết vôi lỗi. Hoành, ngân hồng cùng huyết cầu vừa va chạm thì đạo ngân hồng đắt vô thanh vô tức chui thẳng vào huyết cầu. Huyết bảo nhân thấy vậy tỏ ra mừng rỡ vô cùng. Khỏa huyết cầu này không phải là do tinh huyết bình thường hóa thành mà là sử dụng ế khí và năm luyện hóa mà thành chuyên làm ế các loại pháp bảo linh khí chưa từng một lần thất bại. Đạo Ngân Hồng này tuy lợi hại nhưng tuyệt đối không thể ngay một chút ảnh hưởng cũng không. Ý niệm này nhanh chóng hiện lên trong đầu huyết bảo nhân. quanh một tiếng nổ lớn vang lên. Ý cười trong mắt huyết bào nhân bỗng nhiên động lại. Hỏa huyết cầu trong nháy mắt đã bị vô số ngân mang xuyên thủng hóa thành một đoàn huyết vụ gay mũi. Đoàn huyết vụ này siêu đáng một lát rồi lại biến thành một đoàn hát khí hôi tanh tán loạn biến mất. Mà lúc này đảo ngân hồng so ngũ long chát biến thành đát lại tiếp tục pha chạm với quang trụ đỏ như máu. Nói thì kỳ quái. Ngân hồng vốn sắc bén vô cùng thế nhưng khi chém lên huyết chủ thì ngân quang mặt ngoài khẽ nhoáng lên tốc độ bóng chốc bị chậm lại. Vài đảo quang chủ liên tiếp bắn lên đó khiến ngân hồng rung lên mấy lần rồi trực tiếp hiện ra nguyên hình. Hai mắt huyết bào nhân sáng ngời, một tay vội vàng khắp huyết. Nhất thời vài đảo huyết sắc quang chủ kia lại biến ảng thành một thanh huyết sắc đại kiếm chém về phía chát đao. Độ sắc bén của ngũ long chát khiến người ta khó có thể tin nhưng lúc này lại không có cách nào chém gãy được huyết sắc khi kiếm xây dưa trước mặt, nhất thời bị kìm giữ. Kim sát khôi lỗi thấy vậy thì ánh mắt ló lên hung quang. Trong lòng tiếp tục thôi đồng khẩu huyết. Nhất thời ngũ long chát đại phóng quang mang, nó quay tròn một vòng tuôn ra vô số hàn quang. Xanh một tiếng cuối cùng thì huyết chiếm cũng bị hàn quang chém nát, hóa thành một đoàn huyết quang. Huyết bảo nhân ở phía xa thấy vậy thì cũng lập tức há miệng phun ra một đoàn tinh huyết. Tinh huyết này hóa thành từng đảo huyết sắc phù văn rồi quỷ dị biến mất. Ngay sau đó chợt hiện ở trong đoàn huyết quang phía xa, huyết quang một lần nữa tụ lại hóa thành một thanh huyết sắc phi chiếm. Phi kiếm phát ra tiếng kiếm thiếu ông Minh kiếm quang chợt ló đắt lại đánh tới ngũ long chát. Mỹ phụ đầu bạc vốn vì cái chết của một thanh mà thâm tâm e ngại ngũ long chát, nhưng hiện tại thấy vật này bị huyết bào nhân sùng huyết kiếm ngăn trở thì trong lòng mừng rỡ không thôi. Bà ta bất chấp hắc sắc quang trận trên đỉnh đầu mà vội vã chuyển tay lấy ra một chiếc túi da màu đen rồi ném lên trên bầu trời. Túi này hóa lớn lơ lượng trên không trung, miệng túi út xuống. Từ bên trong phun ra một cỗ âm khí nồng nặng, hơn trăm âm giáp quỷ binh cao lớn dị thường, võ trang đầy đủ hiện ra. Quả thực lúc trước bà ta vẫn cố ý lưu lại một đám quỷ binh này để phòng bất chắc. Mỹ phụ đầu bạc kêu to một tiếng rồi chỉ thẳng về phía kim giáp khôi lỗi phía xa xa. Quỷ binh lập tức xương đa tuốt chiếm khống chế âm phong xếp thẳng tới kim giáp khôi lỗi. Kim giáp khôi lỗi phía xa thấy vậy thì chỉ cười nhạt một tiếng. Thân hình hắn thoáng chuyển tới bên cạnh một quỷ vật mình người mặt ngựa đoạn hỏi. Mấy thứ này sao cho ngươi, không có vấn đề gì chứ? Đại nhân yên tâm chỉ là một đám quỷ vật cấp thấp mà thôi, sao có thể là đối thủ của tại hạ? Quỷ vật mình người mặt ngựa khẽ khom người đáp. Khôi lỗi gật đầu. Nhất thời bên ngoài thân thể quỷ vật toát ra từng đoàn ánh sáng như lưu ly rồi hóa thân thành một cấu ngũ sắc quang hà bắn đi. Lát sau, nó đã lao vào giữa đoàn âm phong trong tay cầm một đôi trường đao cùng hơn trăm quỷ binh chiến đấu. Kim giáp khôi lỗi cũng không buồn nhìn xem kết quả nơi này mà lập tức niệm pháp quyết. Không tiếc thần niệm thôi đồng ngũ long chát. Nhất thời ngân hồng đang giao đấu với huyết chiếm lại phát ra một tiếng thanh minh thật dài, lấy một hóa năm, phân ra làm năm đảo trinh hồng nhan sắc khác nhau. Một đảo trong đó tiếp tục giao đấu với huyết chiếm, bốn đảo còn lại chia làm hai đường phân biệt tiến đánh Mỹ phụ đầu bạc và huyết bào nhân. Sắc mặt Mỹ phụ đầu bạc khẽ biến, mắt nhìn lục sắc quang mạc do khuyết thiếu pháp lực của một thanh duy trì nên sắp đổ. Rồi lại nhìn tử huyết khôi lỗi cùng huyết bảo nhân thì sắc mặt càng trở lên âm tình bất định. Bà ta biết vô vọng thủ thắng nên thâm tâm sinh ra ý thối lui. Nhưng đúng lúc này trong tim sắc quang trận phía dưới bóng phát ra một tiếng hống trầm thấp. Tiếp theo mặt ngoài quang trận không ngừng chớp lên kịch liệt khiến mặt đất phổ cận dung lên bẩn bật. Là lục túc đảo rú sắp ra ngoài trong tai Mỹ phụ đầu bạc nhận được truyền âm của huyết bảo nhân. Mỹ phụ đầu bạc ngẩn ra, sắc mặt có chút trần chờ. Hàn quang phía trước chợt lóe, hai đảo kinh hồng trong trước mắt đã tiến tới phổ cận. Rơi vào đường cùng quỷ ảnh sau lưng Mỹ phụ đầu bạc hiện lên. Hai tay đánh ra một chảo về phía hư không. Nhất thời hai đại quỷ thủ màu đen xuất hiện trộp về phía hai đảo Kinh Hồng. Một tay Mỹ phủ cũng đồng thời lật chuyển lấy ra một cây bạch cốt tiểu tiên. Bà ta dùng lực phất lên một cái, hôi sắc hà quang cuồn cuộn tuôn ra quét về phía hai đảo Kinh Hồng. Huyết bảo nhân cùng tử huyết thôi lỗi bên kia cùng nhau liên thủ chống lại hai đảo Kinh Hồng khác. Nhất thời lâm vào khổ chiến. Đúng lúc này, bỗng nhiên thâm tâm Mỹ phụ đầu bạc máy động, bà ta lập tức quay đầu nhìn sang một góc cung điện khác. Kết quả, sắc mặt bà ta trở lên tái mét. Chỉ thấy ở góc cung điện bên kia vốn chỉ có hai người nguyên giao nguyên lệ ngơ ngác đứng đó thế nhưng lúc này lại xuất hiện thêm một thanh niên. Người này đặt hai tay lên đầu vai nhị nữ. Vô số kim hổ như tơ từ trong tay xuất hiện chảy vào trong người nhị nữ. Thanh niên này đúng là hàn lập. Nguyên giao nhiên lệ vốn đang đờ đấn thì thân thể khẽ run lên, một sợi huyết ti đang bị bứt ra bên ngoài cơ thể, vẻ mặt cả hai lộ rõ sự thống khổ vô cùng. Trộm người, ngươi dám mỹ phụ đầu bạc kinh nộ, bỗng nhiên quát lên một tiếng chói tai. Hàn lập coi như không nghe thấy lời mỹ phụ kim hồ trong tay lại mạnh thêm vài phần bước toàn bộ huyết ti ra khỏi cơ thể nhị nữ. Tất cả chúng đều bị ít tà thần lôi biến thành xương khói. Thân hình nhị nữ trở lên mềm nhũn, ngã quỷ xuống đất. Trên người hàn lập thanh hà đại phóng cuốn lấy hai người rồi hóa thành một đảo thanh sắc cầu rồng bắn thẳng đến cửa ra vào đại điện.